vô luận là gia thuốc hay lâm thần sư đệ đề đã nhận đủ giáo huấn và trừng phạt cho nên mong doanh huynh nể tình đồng môn mà tha thứ cho bọn họ t r ì n h tân và những người chung quanh đều hơi gật đầu bọn họ bị thái độ của trương học lâm ảnh hưởng không ngờ lại theo bản năng nghiêng về phía hắn ánh mắt doanh thừa phong đảo qua mọi người hắn h ơ i hé miệng cười nói t ố t nếu trương huynh đã nói như thế thì nhìn tình đồng môn của chúng ta thì ta cũng chỉ đành cười mà cho qua trương học lâm mừng rỡ vội vàng lấy ra một vật đưa tới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 kẻ thống hận doanh thừa phong nhất chính là lương thần chính bởi vì thua trong tay doanh thừa phong cho nên hắn mới thất bại khi tham gia khảo hạch trở thành trò cười cho kẻ khác nếu như song phương bỏ qua ân o á n như vậy người không thoải mái nhất chính là hắn trương học lâm mỉm cười nói doanh thừa phong hiện giờ là người được phong sư tổ yêu thích nếu như có hành động gì bất lợi nhắm vào hắn thì chúng ta sẽ phải nên đón l ử a giận của phong sư tổ ha ha t r ư ơ n g gia chúng ta tuy rằng gia nghiệp to lớn nhưng ngay cả lão tổ tông xuất q u a n cũng không dám bởi vì việc này mà đối nghịch với phong sư tổ quả thật nhưng người có địa vị cao cấp trong tông môn sẽ không để ý tới tranh đấu giữa đám người bọn họ nếu như phong h ư ố n g chiếu cố nhiều hơn cho doanh thừa phong trương gia lão tổ tông sẽ không vì việc này mà trở mặt với phong h ư ố n g vẻ mặt lương thần lại trở nên b u ồ n bã hắn đoán giận nói chẳng lẽ thù này vĩnh viễn không thể báo sao ở trên lôi đài hắn bị doanh thừa phong dùng như đánh cho rớt xuống đài đây chính là sỉ nhục cả đời hắn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 ha ha trình tân rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt về phía chiếc hộp trên tay doanh thừa phong hắn nhẹ giọng nói doanh tiểu huynh đệ mở chiếc hộp ra đi để lao phu cũng có thể kiến thức một chút doanh thừa phong l ư ứng tiếng nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra một luồng hồng quang trợt từ trong hộp tỏa ra ngoài làm cả gian phòng bị tầng ánh sáng này bao phủ chương một trăm hai mươi mốt hấp thu luồng hồng quang xinh đẹp tỏa rộng khắp căn phòng hơn nữa nó chỉ trong thoáng chốc đã lan ra mọi ngỏ ngách trong căn phòng khi bị luồng hào quang này chiếu rọi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 phong linh thạch như vậy ở trong tay một linh sư bình thường thì rất khó lợi dụng lực lượng sát khí ở bên trong nhưng nếu ở trong tay linh sư có được sát khí trời sinh như vậy sẽ tạo thành tác dụng rất lớn đương nhiên vô luận là hắn nghĩ thế nào cũng chẳng thể tưởng tượng được doanh thừa phong không ngờ lại không phải muốn lợi dụng sát khí trong phong linh thạch để q u c n linh mà nghĩ như xem làm thế nào để hấp thu chúng để t h ă n g tinh thần lực lượng của mình đưa tay cầm lấy viên phong linh thạch doanh thừa phong l ặ n g lặng cảm ứng sát khí cường đại và có phần thân thiết ở bên trong ánh mắt hắn loạn chuyển một vòng trong lòng xuất hiện vô số ý nghĩ trương học lâm không ngờ lại đem đồ thích hợp nhất với hắn để tặng chẳng lẽ đối phương thật sự muốn giảng hòa sao chỉ có điều chỉ sau một lát doanh thừa phong liền nhữ mày lại t r ì n h tân lúc nào cũng chú ý tới vẻ mặt của hắn kinh ngạc hỏi doanh tiểu huynh đệ có gì không ổn sao doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói trình trường lão lực lượng sát khí và linh tính ẩn chứa trong viên phong linh thạch này cũng không nhiều ngay cả khi ta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 kể từ đó đối với con đường trưởng thành ngày sau của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói t r ì n h trưởng lao nói rất đúng t r ì n h tân vừa lòng cười hắn đứng lên nói lục mặc trưởng lão phải ra ngoài xử lý một ít việc p h ò n g chừng phải nửa ngày nữa mới trở về t i ể u huynh đệ ở lại căn phòng này nghỉ ngơi được chứ doanh thừa phong giơ chiếc hộp trong tay lên nói vừa hay nhàn rỗi van bối sẽ thuận tiện nghiên cứu một chút vật này ánh mắt trình tân hiện lên một tia thưởng thức một người dù thiên phú cao tới đâu nhưng nếu không cố gắng tu luyện như vậy cuối cùng vẫn là kẻ vô tích sự mà thôi doanh thừa phong được phong hướng coi trọng như thế thiên phú và tư chất của hắn hẳn là có thể đ o á n được nhưng dù vậy thì hắn vẫn d à n h giật lấy từng giây để tu luyện linh đạo thành tựu ngày sau của hắn quả thật không thể tính toán nổi t r í n h tân vốn là người một lòng vì v i ệ c công chỉ cần trong tông môn xuất hiện một cường giả mới thì nhất định sẽ trợ giúp hết mình doanh thừa phong và trương học lâm đều là những nhân tài mới xuất hiện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 những ý niệm này ở trong đầu chỉ trợt l ó e lên hắn đã thu liêm tâm thần bắt đầu dẫn động sát khí trong phong linh thạch p h ả n phất như bị một loại lực lượng có cùng thuộc tính hấp dẫn sát khí vốn đang quần quận ở bên trong bắt đầu tập hợp lại những luồng hào quang giống như nhận được lệnh triệu tập dân hội tụ về cùng một chỗ hơn nữa chúng dần biến thành một cột sáng rõ ràng khi những lực lượng này tản mát ra bốn phía thì chỉ có tác dụng làm đẹp mà thôi nhưng khi chúng tụ tập lại một chỗ sẽ lập tức sản sinh ra lực gáp bách cực kỳ mạnh mẽ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 Chân chân lực lực chính lực Chân chuyển mạch chỉ cần mạch có có lực sắc, của căn chuyển khí khí, tinh thần tinh thần, hai khí kinh kinh không thì thể không Nhưng tinh thần hình không hiện nhân không thể đây lượng lượng lượng đồng. trong vòng, vấn tiến quần quận lượng vốn nó nơi nào trong náo bản là là là loại loại, vào được. bất một dứt. biết xuất thụ di đại đề ở ở vô vô nếu đổi lại là người bình thường ngay cả có ý tưởng muốn hấp thu sát khí chuyển hóa thành lực lượng tinh thần cũng không thể làm nổi nếu mạnh mẽ làm thậm chí còn gắng sức dùng lực lượng tấn công vào nao vực sẽ tạo thành những hậu quả không thể văn hồi nhưng doanh thừa phong cũng không thèm để ý tới những chuyện này bởi vì ở sâu trong nao vực của hắn có sự trợ giúp của một tồn tại nghịch thiên như trí linh dưới sự dẫn dắt của trí linh tinh thần lực lượng của doanh thừa phong phát huy ra tác dụng cực lớn lúc lực lượng huyết bức linh tính mạnh mẽ tiến vào trong đầu doanh thừa phong đã xuất hiện một cái lốc xoay to lớn phảng phất như một chiếc h ác động ở sâu dưới đáy biển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 doanh thừa phong cuối cùng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm chương 122, t r a tranh chấp một đạo sát khí linh hoạt sắc bén điên cuồng từ trên người doanh thừa phong phát ra cỗ khí tức này vừa được phóng thích ra ngoài thì đã bị doanh thừa phong ngay lập tức thu trở lại chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn ngủn vậy cũng đủ để cho doanh thừa phong mừng như điên hắn có cảm giác sát khí do mình phóng thích ra so với trước kia rõ ràng đã được để cao lên tuy rằng chút để cao này cũng không nhiều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 kiến thức rộng rãi ngươi trong lúc thí luyện phải chọn lựa kỹ càng một chút doanh thừa phong lập tức h i ể u được sợ rằng lục mặc đã an bài một cách tỉ mỉ rồi nếu hắn không có tiếp xúc với huyết bức phong linh thạch thì đúng là sẽ làm theo lời đối phương an bài nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại có một ngọn lửa thiếu đốt không cách nào dập tắt được lục trường lão văn bối muốn thỉnh giáo ngài một việc lục mặc khẽ phất tay nói nói đi văn bối muốn hỏi loại dị thú huyết bức thường xuất hiện ở nơi nào nhiều nhất huyết bức l ụ c mắc kinh ngạc hỏi ngươi hỏi cái này làm gì t r í n h tân cũng hơi giật mình nói doanh tiểu huynh đệ chẳng lẽ ngươi đã nghiên cứu được cái gì rồi sao doanh thừa phong mỉm cười nói thời gian ngắn như vây v ạ n bối cũng chưa tìm hiểu được cái gì chỉ có điều cảm thấy vật này khá kỳ lạ cho nên muốn tìm hiểu một ít mà thôi trương tân ban tín bán nghi nhưng huyết bức phong linh thạch chính là vật dụng của linh sư hắn đối với cái này cũng không hiểu gì cũng vô pháp biết được doanh thừa phong nói thật hay giả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 ngươi không phải là muốn tới bức huyệt trong kỳ liên sơn mạch để thí l u y ệ n chứ doanh thừa phong ngơ ngác một chút nói lục t r ư ở n g lão nếu là thí l u y ệ n như vậy đi địa phương nào cũng đều có thể vì sao lại không thể tới bức huyệt lục mặc cười khổ một tiếng hắn đánh mắt nhìn trình tân trình tân k h ẽ t r a o mày lại nói bên trong bức huyệt đại đa số đều là đàn biên bức bình thường những loại này tuy không có gì nguy hại nhưng lại có chút phiền thoái nếu như chỉ đi dạo ở bên ngoài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 lúc này hai người bọn họ đều có tâm tư không thể để người khác biết chương một trăm hai mươi ba đi không từ biệt một đạo thân ảnh chợt lóe lên trong đêm đen doanh thừa phong mang theo chiếc hộp dài trên lưng im lặng rời khỏi tổng đàn khí đạo tông hắn ở trong khí đạo tông tuy rằng chỉ mới mấy tháng tuy cơ bản đều ở trong phong phủ nhưng có sự hiện diện của trí linh ở trong nao vực thì chỉ cần là nơi đã đi qua một lần hắn có thể nhỡ kỹ không bao giờ quên giờ phút này dưới sự trợ giúp của bóng đêm doanh thừa phong không làm kinh động bất kỳ ai rời khỏi đại hạc cốc sang tới ngày thứ hai hạ nhân phong phủ phát hiện doanh thừa phong mất tích nhưng cũng không ai để trong lòng bởi vì hiện giờ thân phận của doanh thừa phong chính là người đứng thứ hai trong phong phủ đừng nói là trong phủ đệ cho dù là toàn bộ tông môn thì chỉ có một số địa phương đặc thù là hắn không thể tiến vào m à thôi cho nên không ai cho rằng hắn đã rời khỏi tông môn một mình mãi cho tới ngày thứ ba lục mặc sau khi tỉ mỉ lựa chọn ba vũ sĩ tu vi thập tầng chân khí tới phong phủ sau khi gặp mặt phong hướng mới phát hiện ra doanh thừa phong đã sớm rời đi dưới sự liên thủ của phong hướng và lục m ạ c bọn họ rất nhanh phát hiện ra một tin tức kinh người doanh thừa phong từng mượn danh tiếng của phong hướng ở tàng thư các xem bản đồ địa hình cựu khúc thập bát loan kể từ đó mục đích hắn đi tới nơi nào thì dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra phong hướng sau khi hỏi rõ tình hình cụ thể thì không khỏi tức giận đem lục m ạ c mắng cho không ngẩng đầu lên nổi chẳng qua lão cũng không hưng sư động chúng đi tìm hay ngăn cản hành động của doanh thừa phong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 hắn sau khi rời khỏi phong phủ thì nhanh chóng tập hợp nhân thủ chuẩn bị xâm nhập vào bức huyệt cựu khúc thập bát loan tuy biết rằng khả năng tìm được doanh thừa phong cũng không lớn nhưng quyết không có ý định buông tha cho cố gắng doanh thừa phong độc hành cũng không phải là việc gì bí mật rất nhanh tin tức này đã lọt vào hai đám người trương học lâm ở trong một đ ì n h viện trương học lâm đan siêu và lương thần đã sớm tụ tập cùng một chỗ lương thần vẻ mặt cung kính nói trương sư huynh huynh tính toán thật thần kỳ chỉ bằng vào một phần lễ vật không ngờ lại khiến cho doanh thừa phong bỏ qua kế hoạch an toàn mà một mình tiến vào cựu khúc thập bát loan ha ha hắn đi chuyến này chắc chắn là lành ít giữ nhiều đan siêu cũng chậm rãi gật đầu nói bên trong cựu khúc thập bát loan tuy rằng không có dị thú nào đặc biệt lợi hại nhưng hoàn cảnh nơi đây lại khá ưu ám thông đạo vô số ngay cả người lao luyện gia hồ cũng không dám khinh thường xâm nhập tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh không chịu nghe theo sự an bài của lục mặc t r ư ở n g lão ha ha đây chính là tự tìm đường chết không trách người khác được chu trí cười nói sư thúc nói rất đúng doanh thừa phong mới chỉ một lần tìm hiểu bản đồ cựu khúc thập bắt loan không ngờ đã tùy tiện tiến vào trong đó mười phần thì tới chín là khó có thể thoát ra hắn hướng về phía trương học lâm ôm quyền thi lễ từ đ ấ y lòng khâm p h ụ nói cái này tất cả là do trương sư huynh an b à i a trương học lâm hơi cười chỉ có điều trong lòng hắn cũng có chút buồn bực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 với thái độ làm người của doanh thừa phong dường như cũng không phải là một kẻ liều lĩnh lô mang à. chỉ có điều doanh thừa phong mất tích hơn nữa cơ hồ thực sự đi vào kỳ liên sân mạch hiệu quả mưu kế này vượt qua dự tính của hắn nhưng chẳng biết tại sao ở trong lòng hắn mặc dù vui sướng nhưng cũng kèm theo một k i a lo lắng khó hiểu doanh thừa phong tại sao lại coi trọng huyết bức phong linh thạch như vậy chẳng lẽ thứ này đối với hắn còn có tác dụng khác mắt thấy trương học lâm trầm tư không nói những người khác cũng yên lặng theo cho dù là sư thúc đan siêu của hắn cũng không hề ngoại lệ một lúc lâu sau trương học lâm mới từ từ nói đan sư thúc tiểu chất muốn mời ngài trở về thiên ngô thành một chuyến đan siêu vội vàng bật người đứng dậy nói không thành vấn đề học lâm người có gì cứ nói đi tuy rằng hắn là sư thúc của trương học lâm nhưng địa vị ở trong chương hệ nhất mạch lại không thể bằng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của trương học lâm vẻ mặt của hắn cũng lập tức trở nên ngưng trọng trương học lâm trầm giọng nói tiểu chất muốn mời sư thuốc trở về chuyển cáo cho phụ thần để người an bài nhân thủ đi cựu khúc thập bát loan chu trí trần c h ờ một chút nói sư m i n h cựu khúc thập bát loan rất rộng người của chúng ta chưa chắc đã tìm được tiểu từ đó trương học lâm bật cười nói cũng không nhất định phải tìm được hắn chúng ta chỉ tận l ự c t h ô i còn lại dựa theo ý trời nếu như không tìm thấy thì hãy quên đi xem như một lần thí luyện bình thường còn nếu tìm được thanh âm của hắn chậm rãi hạ thấp xuống Nếu doanh thừa phong xuất nhất thân từ nhất mạch đó, hơn phong nữa còn được đó, sớm ư như vậy người người như tổ trọng, chết ta. trong một tia sát dẹt thừa coi có cho chúng của sắc cả cũng Doanh phong đi lợi lời nói siêu run. này hắn ẩn bén, ngay cả người như đàn siêu cũng không lạnh khí vậy sẽ Ở dấu mà dẹt run. 12. Doanh thừa phong sớm đã tính toán hắn trốn đi sẽ khiến cho đám người phong hướng và lục mặc có phản ứng m á n h liệt cho nên dọc theo đường đi ban ngày thì nghỉ ban đêm mới di chuyển để tránh ánh mắt người khác sau nửa tháng hắn cuối cùng cũng thuận lợi tiến tới trước bức huyệt trong lòng đầu nham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 doanh t h ừ a phong dưới sự trợ giúp của địa hình rộng lớn trong long đầu nham rất dễ dàng tiến vào trong bức huyệt mà không làm kinh động tới ai quay trở lại bức huyệt lũ ám âm trầm trong lòng doanh t h ừ a phong ẩn ẩn có một tia hoài niệm k h ẽ khép hờ hai mắt một tấm đồ tường tận hiện ra ở trong đầu của hắn hắn xưa nay không thích làm chuyện mà mình không nắm chắc khi quyết định tiến vào cựu khúc thập bát loan hắn lập tức đi tới tàng thư cắt trong t ô n g môn lợi dụng quyền hạn của phong hướng cho hắn hắn có thể dễ dàng tìm được bản đồ địa hình của cựu k ú c thập bát loan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 không ngờ lại làm ra một loại giống như định vị toàn cầu thế này bất quá hắn cũng không khỏi thừa nhận có được thứ này hắn đối với phương hướng và tọa độ của mình sẽ có thêm trợ giúp rất lớn đáng tiếc đ n g nhiên trong n ã o vực vang lên thanh âm của trí linh đáng tiếc cái gì doanh thừa phong kinh ngạc hỏi căn cứ vào tính toán của ta bản đồ cựu khúc thập bát loan trong tàng thư c á c cũng không hoàn chỉnh nhiều nhất chỉ được một phần ba mà thôi trí linh tiếc nuối nói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 quỷ ảnh bộ một khi thi triển khai không chỉ làm cho người ta khó nắm bắt được hành tung hơn nữa chân chạm đất không gây ra tiếng động giống như quỷ mị a ngay cả ở trong huyệt động yên tĩnh này doanh thửa phong vẫn như trước không hề phát ra một chút thanh â m nào hắn một đường tiến về phía trước vừa đi vừa phóng thích tinh thần lực lượng của mình l ặ n g lặng cảm ứng hắn muốn mau chóng tìm được vùng có sát khí c ư ờ n g đại tuy nói hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy hình dạng của con huyết bức nhưng lại hấp thu sát khí của chúng cho nên đối với khí tức của chúng không một chút xa lạ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 càng ngày càng rộng rãi trên đỉnh đầu thi thoảng có mấy con rơi bay qua chúng phát ra những thanh n â m khủng bố làm người ta g i ậ n tóc gáy chẳng qua hết thể những thứ này đối với người đã từng giết chết vô số biên bức như doanh thừa phong mà nói thì không hề tạo thành ảnh hưởng gì hắn tận lực thu liễm khí tức sinh mệnh của mình cẩn thận ẩn n ú t ở phía sau một tảng đá lớn hơn nữa còn nhìn thấy một đoàn ngọn lửa trói mắt ở phía trước thông đạo ở trong này hoàn toàn tối đen như mực căn bản không có một chút ánh sáng nào cho nên phía trước đột ngột xuất hiện ánh sáng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 bốn kẻ bị đàn rơi nốt ở bên trong cũng không phải đồ vứt đi tuy rằng thể sắc và tinh thần mệt mỏi nhưng vẫn thông qua linh khí tạo thành đao vong kín mít không kẽ hở tu vi như thế cho dù là doanh lợi đức đích thân đến cũng chỉ đến thế mà thôi nhưng công kích của đàn rơi này tuần hoàn như thế lại có thể khiến cho bọn họ rất nhanh lâm vào tuyệt cảnh qua một đoạn thời gian một thiếu niên tuổi mới hơn hai mươi bông kêu lớn đại sư huynh chúng ta hiểm hộ cho huynh huynh hãy nhanh chạy ra ngoài gặp sư phụ báo cho sự phụ biết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 Cô tức mạnh mẽ này thậm chí còn cả dược có công Cũng chứng chứng chỉ không tông. Không không khí khí kinh, không mạnh thậm thấp hơn một vị trưởng láo bình thường trong khí đạo tông. Trong lòng doanh thừa phong thoáng hiệu như vậy. Cũng không biết di chứng nó để lại thế như như một trưởng trong Trong biết trị rất mẽ đạo loại lại lại này lòng đan ngờ nó nào, nếu lớn lớn. là là đây vậy. vậy gì? giá vị láo để di di sợ đan dược là có vô số loại cổ quái khác nhau loại mà có thể kích phát ra tiềm lực bản thân thì sau khi dùng xong chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn nhất định loại đan dược kích phát ra tiềm lực càng lớn như vậy thương tổn để lại cũng càng lớn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 lập tức đem những con rơi đang bay trên không trung bao phủ vào bên trong lúc ánh đao tiêu tan vô số những con rơi ngã xuống nguyên bản đàn rơi tạo thành một tấm lưới không có lỗ hổng thì bây giờ đã bị thủng một lỗ to tướng doanh thửa phong hít sâu một hơi tuy rằng hắn từ trên khí tức của đối phương cũng cảm thấy được hiệu quả của viên đan dược này không hề bình thường nhưng không ngờ lại đạt tới nông nỗi này đi theo tiếng quát to của tên đại sư huynh bốn người giống như lưu tinh cản nguyệt nhanh chóng xông ra ngoài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 thực lực của tên đại sư huynh quả nhiên đã tăng lên mấy lần dễ dàng đục thủng chỗ phong tỏa của đàn rơi mà ở phía sau hắn ba người bám theo sát không rời mắt nhìn chỗ đoạn đường bọn họ vừa xông qua đ ỗ n g nhiên một đạo hồng quang trợt lóe lên nó dùng tốc độ và h uy thế khó lường được bay đuổi theo bốn người chương một trăm hai mươi lăm huynh đệ tương tàn ẩm sau khi phục dụng đan dược thực lực tên đại sư huynh được nâng cao lên một biên độ lớn hắn đột một hét lớn một tiếng nhanh chóng bổ ra một đao về phía sau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 đó không ngờ lại là một con rơi to lớn cả thân hình màu đỏ huyết bức đây tuyệt đối là mục tiêu huyết bức mà doanh thừa phong đang tìm kiếm trong cựu khúc thập bát loan nhưng mà giờ phút này doanh thừa phong không còn chút ý định săn bắt nào bởi vì hắn từ trên người con huyết bức này có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm tới cực điểm mà căn cứ theo phán đoán của hắn con huyết bức này rất nguy hiểm tuyệt đối là đầu dị thú mạnh nhất mà hắn từng nhìn thấy có lẽ thực lực của nó đã có thể sánh ngang với sư cấp cường giả trong nhân loại cho nên khi nhìn thấy thân hình của nó hô hấp của doanh thừa phong hoàn toàn bị cắt đứt、sẹt. một đao như ngựa phi nước đại rất nhanh s ẹ t qua hư không nhưng nó cũng không bổ chúng con huyết bức mà chỉ đi sát qua thân người nó sắc mặt bốn người đồng thời thay đổi đặc biệt là tên thanh niên trẻ tuổi kinh hô chuyện của trái tim đen đú ám đui đại sư huynh sư phụ nói không sai đây nhất định là thiên niên huyết bức vương chúng ta phải lập tức bẩm báo cho sư phụ biết doanh thừa phong thoáng ngạc nhiên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 ba thanh đao đồng thời chém tới người huyết bức vương nhưng chẳng những không thể giết được nó ngược lại còn bị lực phán chấn làm bật ngược ra sau huyết bức vương này không chỉ da dày hơn nữa một thân quái lực đối mặt với một đao tương đương với công kích của sư cấp cường giả thì còn có chút k i ê n kỵ còn đối mặt với ba người này thì nó chẳng thèm để ý ba người đồng thời hét lớn một tiếng đẩy mạnh trường đao về phía trước tên thanh niên trẻ tuổi nhất sau khi vứt đao đi lập tức nằm xuống mặt đất hai người còn lại do phản ứng chậm cho nên n bị huyết bức vương quét qua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 tiếng ho kịch liệt từ đằng trước truyền lại doanh thừa phong nghe được thanh âm này không khỏi cảm thấy nao nao loại thanh âm này giống như không phải phát ra từ một v õ đạo cường giả mà giống như từ một người tuổi già sức yếu vậy trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ rất nhanh đã hiểu ra nguyên do nếu hắn đoán không nhầm dược lực mà viên đan dược tên đại sư huynh sử dụng đã hết cho nên giờ phút này hắn phải chịu đựng sự cắn trả cả người trở nên y ế u ớt quả nhiên bên hai hắn vang lên đạo thanh âm thất kinh mơ hồ đại sư huynh huynh làm sao vậy phù phù dược lực viên đan dược ta dùng đã hết tên i đại sư huynh thở hồn hển nói hiện tại chân khí của ta đã tiêu hao hết ít nhất cần phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể khôi phục được hiện tại không thể dựa vào lực lượng của mình để tự rời khỏi đây đệ hay mang ta ra ngoài theo hắn dừng lại một chút nói chúng ta ở trong này tìm được tung tích thiên niên huyết bức vương đây là một công lớn chờ khi gặp sư phụ nhất định sẽ được người khen thưởng xa xa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 trầm mặc nửa ngày tên đại sư huynh mới thay đổi thành sắc mặt tươi cười nói t i ể u sư đệ lần này khi tiến vào bức huyệt có thể thuận lợi tìm được thiên niên h huyết bức vương công lao lớn nhất là của ngươi mới đúng tuy rằng hai vị sư đệ khác vì thế mà bỏ mình nhưng sư phụ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cửa trách ngươi hắn dừng lại một chút nói ngu huynh bình thường vẫn tiết kiệm trong nhà còn có chút tích tụ thượng phẩm dưỡng sinh đan cũng có ba bốn viên nếu tiểu sư đệ mang sư huynh ra ngoài như vậy n g u huynh nguyện ý đem tất cả đan dược đều tặng cho sư đệ nam thanh niên trẻ tuổi im lặng nhìn đại sư huynh của mình một lúc hắn đột nhiên cười nói đại sư huynh huynh lòng dạ hẹp hòi nếu như đệ vì chỗ đan dược đó mà mang huynh ra ngoài về sau kẻ thứ nhất không vương tha cho đệ chỉ sợ là huynh a tên đại sư huynh vội vàng lắc đầu hắn thề thốt thiểu sư đệ n g u huynh thể chỉ cần ngươi mang ta ra khỏi nơi này ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này của người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 máu tươi không ngừng chạy qua khỏe miệng thì thảo nói không không thể nào làm sao có thể tên đại sư huynh ho kịch liệt một tiếng gương mặt vốn đang n g n g đỏ cũng chậm rãi biến mất một lần nữa trở thành tái nhợt ha ha ngươi cho là ta không có đề phòng sao tên đại sư huynh ho nhẹ hai tiếng một dòng máu chạy qua khỏe miệng rơi xuống đất ta còn giữ lại lực lượng để thi triển một k í c h cuối cùng nếu như ngươi đồng ý mang ta ra ngoài tự nhiên là sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi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 c h ú nếu như là những người khác tại hạ có thể giúp đỡ nhưng các hạ thì doanh thừa phong lắc đầu nói tại hạ không có hưng thú cơ mặt tên đại sư huynh thoáng co giật vài cái hắn cố gắng thuyết phục trong tay gia sư có sĩ cấp tạo hóa đan doanh thừa phong thoáng cảm thấy tim mình gia tốc sĩ cấp tạo hóa đan tuyệt đối là đan dược hùng mạnh nhất trong sĩ cấp đan dược nó cũng là đan dược tốt nhất cho sĩ cấp cường giả dùng để tấn thăng cảnh giới cao hơn chẳng qua hiện giờ tầm mắt doanh thừa phong đã hơn xa so với di vãng sĩ cấp tạo hóa đan tuy rằng là vật vô cùng quý báu nhưng hắn có lòng tin ở trong khí đạo tông khẳng định sẽ không thiếu với quan hệ của hắn và phong h ư ớ n g chỉ cần lao nhân ra còn chưa chết thì nhất định sẽ đưa cho hắn một viên trầm ngâm nửa ngày doanh thừa phong lắc đầu nói thật xin lỗi tại hạ đối với cái này không có hứng thú ánh mắt mong chờ của tên đại sư huynh lập tức đ ổ i thành oán hận và sát khí vì vì sao hắn không cam lòng a ở trong đám sĩ、si、cấp võ sĩ có ai khi nghe thấy sĩ、si、cấp tạo hóa đan mà không động tâm không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 có thể lợi dụng và không thể lợi dụng mà thôi nhưng mà làm cho hắn không thể tưởng tượng được là thiếu niên này không ngờ lại chẳng chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt hắn th ở h ồ n hển thêm vài hơi tên đại sư huynh muốn nói gì đó nhưng th ở không ra hơi nữa cuối cùng chỉ đạp vài cái đoạn tuyệt hơi thở nhìn hai cỗ thi thể trước mắt doanh thừa phong cảm khán một tiếng hắn cũng không lập tức rời đi mà tiến lên trước cẩn thận kiểm tra một phen phát giác hai người này đã hoàn toàn không còn sống nữa mới lục soát người chết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 phát hiện trên đó có vài phần quen thuộc hán thoáng nhăn mặt nói trí linh đây là cái gì trên đó k h ắ c một chiếc bản đồ địa hình bản đồ địa hình trong đầu doanh thừa phong thoáng hiện lên một tia linh quang nói cựu khúc thập bát loan không sai bản đồ địa hình trên đó chính là cựu khúc thập bát loan cùng với bản đồ trong trí nhớ chúng ta có vài phần trùng hợp nhưng trong đó cũng có những lộ tuyến mới ánh mắt doanh thừa phong sáng ngời lên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 ánh mắt toát lên niềm vui vô hạn bởi vì hắn cảm nhận được cỗ hung sát chi khí quen thuộc huyết bức đây tuyệt đối là sát khí trên người huyết bức chỉ có điều trình độ mãnh liệt của cỗ sát khí kia còn kém rất xa so với thiên niên huyết bức vương khủng bố kia nó hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của doanh thừa phong hắn sở dĩ một thân một mình tiến vào nơi này chính là vì đám rơi này hiện giờ phát hiện ra mục tiêu tự nhiên không thể bỏ lỡ hai chân doanh thừa phong lúc này chạm đất tuy vẫn không phát ra thanh âm nào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 một mình con rơi này chiếm giữ vùng không gian rất rộng lớn ở bốn phía phảng phất như tạo thành một vùng cấm địa không ngờ lại chẳng có con rơi bình thường nào dám tới gần doanh t h ừ a phong nhanh chóng suy nghĩ loại tình huống này không phải lần đầu tiên gặp phải xem ra ở trong những đàn rơi này cũng có phân chia cao thấp khác nhau có lẽ bởi vì tinh thần lực lượng do hắn phóng thích quá mạnh mẽ cho nên một con rơi màu đỏ ở trên đỉnh đầu đã phát hiện ra theo tiếng kêu bén nhọn của nó vang lên cả ngàn con rơi vốn đang yên lặng lập tức trở nên ồn ào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 hắn trong lúc vàng di chuyển mà không cần chú ý bốn phía. như trong vàng cần bốn lần bật lên, rơi xuống giống một bật trước rơi lúc vội di Mỗi mà ý đối ó đã diễn luyện qua vô s lần,、ở、trong hoàn cảnh này tốc độ không ở tốc g hề độ ả m một một đi Đối lại chút ngược còn bậc. nhanh hơn nào, với người có trí linh như doanh thừa phong mà nói chỉ cần là con đường đã đi qua như vậy sẽ không bao giờ quên không chỉ là đường đi mà chủ yếu chính là hắn có thể nhớ rõ từng chi tiết ở trên con đường đã đi qua đó có bao nhiêu chỗ l o n g xuống có bao nhiêu tảng đá làm sao để mượn lực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 trên người doanh thừa phong không ngừng có bạch quang lượn lờ lực lượng hàn hệ trên bộ áo giáp ra được hắn kích phát tới cực hạ thiêu đốt ở nhiệt độ cao kiếm quang b ổ vào người như bố nện dưới công kích liên tiếp như vậy con huyết bức này cuối cùng cũng không cách nào huy động đôi cánh của nó rơi xuống mặt đất doanh thừa phong không dám chậm trễ ngay khi huyết bức từ trên không rơi xuống đất hắn nhanh như chớp đâm ra mười kiếm đồng thời quyền cước liên tục thi triển mỗi một đòn đều không chút lưu t ì n h ẩn chứa thập phần thực lực của hắn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 chi chi chi xa xa trong màn đêm truyền lại những tiếng têu kỳ dị sắc mặt doanh thừa phong hơi thay đổi hắn khẽ h ừ một tiếng không chút do dự xoay người chạy đi đám t h ủ hạ của con huyết bước này đã đổi tới mà doanh thừa phong tuy rằng không e ngại đàn rơi bình thường nhưng hắn cũng không có ý tứ muốn rằng có lâu với chúng tất cả tinh thần của hắn đều tập trung ở trên chiếc hộp sát thân hình liên tục c h ấ p động doanh thừa phong l i ề u mạng di chuyển cũng không biết qua bao lâu cuối cùng cũng hoàn toàn bỏ rơi đàn rơi t r ư ơ i 128, để thăng hai chân hơi k h ự n g lại cả người đang lao đi nhanh như điện lập tức đứng lại lực lượng tinh thần hóa thành một tia như sợi chỉ lan ra bốn phía sau một lát vẻ mặt hắn mới lộ ra nụ cười đúng như hắn sờ liệu khi chạy ra khỏi một phạm vi nhất định đàn rơi sẽ không tiếp tục truy đuổi nữa đàn rơi quay trở về tan giã mỗi con một nơi cũng tốt hay để cử ra một thủ lĩnh mới thì cũng không phải chuyện liên quan tới doanh thừa phong ánh mắt hắn chuyển sáng chiếc hộp sắt trong tay doanh thừa phong thoáng trầm ngầm chốc lát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 dựa theo tính toán của trí linh chỉ qua ba ngày thôi là loại lực lượng này sẽ tiêu tán hết về với trời đất doanh t h ừ a phong khẽ hé môi tuy rằng tốc độ tiêu tán cực kỳ thong thả nhưng cỗ lực lượng này có tác dụng rất lớn đối với hắn cho nên hắn vẫn cảm thấy một tia đau lòng tâm niệm nhanh chóng thay đổi doanh t h ừ a phong hít sâu một hơi một cỗ lực lượng tinh thần nho nhỏ bắt đầu quấy động cỗ lực lượng tinh thần này giống như một viên đá ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng trên mặt nước lập tức tạo thành vô số những gọn sóng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 mà lốc xoáy ở trong cơ thể huyết bức lại bắt đầu thu nhỏ với tốc độ rất nhanh cuối cùng lực lượng cường đại mang theo sát khí thông qua cây cầu lốc xoáy tiến vào trong nao vực của doanh thừa phong hống ở trong nao vực doanh thừa phong đột nhiên xuất hiện ảo ảnh một con huyết bức ảo ảnh này nhanh chóng trở nên to hơn chỉ sau một lát nó đã biến thành một con rơi to lớn thời viễn cổ nó mở to cái miệng đầy máu của mình ra để lộ hàm răng s ắ c nhọn từ trong miệng không phải vang lên những tiết chi chi như loài rơi mà bình thường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 Căn bàn ả n không thể、so、sánh. Nó cơ cặp cánh, dường như muốn thoát ra khỏi thể thoát phạm vi bao phủ so bao cơ cắp ra của vi b chân doanh to h h ừ a p n Nhưng g mà, một cố lớn ự c cường cho chút chân lượng lại bao quanh lấy l không quanh nó, khiến cho nó không thể động đậy chút nào. Hống. Bàn đại đậy hiểu thể bao to dẫm lên người con rơi nó lập tức phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng thân thể nổ tung ra hóa thành vô số các điểm sáng rồi tiêu tán trong thế giới của doanh t h ừ a phong doanh t h ừ a phong cười lớn một tiếng tiếng cười của hắn luẩn quẩn trong toàn bộ tinh thần thế giới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 hai mắt hắn hơi hiếp lại trong con ngươi chợt lóe lên luồng ánh sáng như sao ánh sáng này so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều ánh mắt linh hoạt sắc bén thậm chí còn giống như trở thành thực chất vậy trí linh ta thu hoạch thế nào doanh thừa phong trầm giọng hỏi tốt lắm t h a n h âm trí linh vang lên thật hiếm khi lại lộ vẻ hưng phấn tinh thần lực của ngươi tăng trưởng hơn một thành một thành a khoe miệng doanh thừa phong hiện lên một nụ cười thỏa mãn một thành tuy nghe thì có vẻ không nhiều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 ngươi hay chuẩn bị nắm trong tay lực lượng cường đại đi thân hình loại lên hắn nhanh chóng hướng về một thông đạo khác chạy đi t r ư n g một trăm hai mươi chín không ngờ gặp nhau giết hấp bên trong huyệt động âm u thi thoảng lại vang lên thanh âm tràn ngập sát khí doanh t h ừ a phong ở trong cựu khúc thập bát loan đã qua một tháng một tháng này tuy rằng không d à i nhưng hắn lại có thu hoạch rất lớn huyết bức tuy rằng ít gặp nhưng ở trong cựu khúc thập bát loan có thể nhìn thấy một ít mà chân chính là cho hắn ngạc nhiên chính là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 đây cũng không phải là luật lệ chung có đôi khi ở trong đàn rơi có tồn tại cùng lúc ba con huyết bức doanh thửa phong sau khi phát hiện những ảo rượu đó hắn lập tức có thể tiết kiệm được không ít thời gian hắn chuyên môn tìm tới những chỗ được đánh dấu ở trên bản đồ nghĩ mọi phương pháp để săn bắt huyết bức ngoại trừ một lần hắn đồng thời gặp phải ba con huyết bức phải bất đắc di chật vật bỏ chạy còn lại đều có thu hoạch chỉ trong thời gian mười ngày ngắn ngủi số lượng huyết bức chết trong tay hắn đã lên tới tám con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 c h í linh nói cho ta biết mục tiêu kế tiếp doanh thừa phong trầm giọng nói nhưng mà lần này cũng không lập tức vang lên thanh âm quen thuộc của c h í linh c h í linh phản phất như bị cái gì đó ảnh hưởng tới cho nên rơi vào trầm mặc doanh thừa phong hơi giật mình ngạc nhiên nói c h í linh người làm sao vậy cuối cùng thanh âm c h í linh cũng vang lên không sao ta vừa mới tiến hành tính toán độ tăng trưởng với tinh thần lực lượng hả doanh thừa phong bật cười nói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 h ắ ngay p h n thích một lượng nhỏ tinh thần nhỏ lực lượng lượng r ngoài, dưới sự khống chế của linh, dùng tinh thần lượng khiến người hiện Đông nhiên, doanh、thử、phong đang cho dưới di dọt sự lực khó khác chế tham thì thể phát thử h của có c ra. trí rất để u ể n nhiên dừng lại, ánh hắn hiện một kia giật mình. Ngay đột một mắt xuất giật lại, kia vừa rồi hắn phóng thích tinh thần lực ra để cảm ứng phía trước thì phát hiện được một cỗ khí tức quỷ dị cỗ khí tức này vừa ưu ám vừa quỷ dị giống như một đầu viễn cổ cự thú ẩn nấp làm cho người ta dựng ngược cả lông tóc lên chẳng qua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 doanh thừa phong không chút do dự đi theo thông đạo mới hiện ra nhưng mà ngay lúc này cố khí tức ở phía trước bắt đầu phong lớn lên chỉ thoáng chốc nó tự như có như không biến thành bao phủ ầ y trời thân hình doanh thừa phong hơi dừng lại sắc mặt hắn thay đổi cố khí tức này không ngờ lại cường đại như thế hắn ban đầu còn tưởng rằng nhân loại ẩn nút ở bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ có tu vi cựu tầng chân khí thập tầng chân khí nhưng giờ phút này mới biết được người bên ngoài chắc phải là sư cấp cường giả Vụ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 chỉ cần l a o có dị động gì thì lập tức tiên phát chế nhân lao nhân đột nhiên ngẩn người ra vẻ mặt lộ ra sự vui mừng nói nói như vậy ngươi là một vị linh sư doanh thừa phong khiêm t ồ n nói van bối còn chưa chính thức trở thành linh sư không phải chính thức không quan hệ chỉ cần người có thiên phú linh sư là có thể lao nhân cười a a nói doanh thừa phong thoáng d ù n g mình hán từ trong lời đối phương mơ hồ nghe ra được một ít sự tình lao nhân này đối với khí đạo tông và phong hướng mặc dù cũng có chút kiến kỵ nhưng là thân phận thiên phú linh sư lại làm cho lao trở nên có chút liều lĩnh khu lao nhân ho nhẹ một tiếng nói tiểu tử lao phu muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện mời ngài nói lao phu lâm đảo ở trong này tìm kiếm một ít đồ vật nhưng vẫn không tìm được ha ha ngươi nếu là người có thiên phú linh sư như vậy nhất định là có được tinh thần lực lượng cho nên lão phu muốn ngươi giúp ta một việc vẻ mặt doanh t h ử a phong có chút ngượng ngịu nói lâm tiền bối ngài muốn van bối làm gì lâm đào trầm giọng nói lao phu muốn tìm huyết bức huyết bức doanh t h ử a phong thoáng ngơ ngác một chút trong lòng thầm nghĩ con vật này làm sao lại nổi tiếng như thế a trên mặt của hắn lộ ra nụ cười khổ nói tiền bối huyết bức chính là vật hiếm thấy trên thế giới muốn tìm thấy nó cũng không phải là việc dễ dàng a lâm đào mỉm cười nói ở cựu khúc thập bát loan nếu như vật gì khác thì có lẽ không có nhiều lắm nhưng số lượng huyết bức tuyệt đối không ít thật không doanh thừa phong h ồ nghi nói lâm đào h ừ nhẹ một tiếng giống như vì muốn gia tăng sự tin tưởng của doanh thừa phong cho nên đưa ra một đồ vật nói lao phu ở đây đã gần mười hai năm đã tìm được không ít huyết bức doanh thừa phong tiếp nhận lấy đồ vật trên mặt lập tức trở nên cổ quái t r ư ơ n g một trăm ba mươi linh khí thần kỳ ở trong tay doanh thừa phong không ngờ lại là một khối ngọc bài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 doanh thừa phong thoáng cảm thán một tiếng nói cựu khúc thập bát loan rộng lớn như vậy không ngờ lại có mấy trăm con huyết bức ai lao nhân đưa ánh mắt xem thường nhìn doanh thừa phong nói tiểu tử ngươi thì hiểu được cái gì càng xâm nhập vào sâu trong cựu khúc thập bát loan thì số lượng huyết bức càng nhiều lão phu chỉ chưa từng chân chính xâm nhập vào trong đó mà thôi ừ theo quan sát của lão phu nếu thật sự xâm nhập vào trong có lẽ có thể gặp được đàn huyết bức cũng chưa biết chừng trong lòng doanh thừa phong thoáng động lời nói của lão quả thực cũng có vài phần đạo lý ở trong đàn rơi vùng ngoài này cho dù có huyết bức thì nhiều nhất cũng chỉ vẹn vẹn có một con m à t h ô i nhưng nếu xâm nhập vào sâu thêm một chút thì lại có thể có đàn tồn tại tới hai con doanh t h ừ a phong khi gặp được ba con huyết bức trong một đàn chính là chỗ sâu nhất mà hắn đi tới bởi vậy có thể thấy được ở sâu trong cựu khúc thập bát loan có thể gặp được một đàn huyết bức trong đầu hắn nhanh chóng thay đổi vô số ý nghĩa trên mặt trợt hiện lên vẻ nghi hoặc nói tiền bối nếu ngài tìm thấy huyết bức vì sao lại còn muốn v ã n bối hỗ trợ a hắn cười khổ nói ngài cũng biết v ã n bối chỉ là một người có thiên phú linh sư cũng không am hiểu chiến đấu những lời này của hắn nếu để cho đám người phong h ư n g và danh o lợi đức nghe được nhất định sẽ chửi ầm lên nếu tiểu tử ngươi không am hiểu chiến đấu như vậy thì còn ai dám nói là am hiểu nữa nhưng mà lão nhân này nghe thấy hắn nói thế lại vô cùng tin tưởng chứ không hề nghi ngờ linh sư chính là linh sư cho dù là người có thiên phú linh sư cũng như thế bọn họ nếu nói về lực chiến đấu thì chưa chắc có thể mạnh hơn võ giả cùng giai doanh thừa phong lại có tu vi thất tầng chân khí căn bản là chưa từng được lao để vào trong mắt h ừ ai nói là sẽ để cho người chiến đấu lao nhân hừ lạnh một tiếng nói lao phu chỉ muốn mượn tinh thần lực lượng của ngươi để dùng một chút doanh thừa phong thay đổi sắc mặt nói tiền bối nói gì trên người hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng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 như vậy chỉ cần mời vài vị trưởng lao xuất thủ thì tuyệt đối có thể một l ư ỡ i bắt hết huyết bức ánh mắt doanh thừa phong lóe lên tia sáng trầm giọng nói tiền bối ngài làm như thế nào biết vãn bối vì huyết bức mà tới đây lao nhân cười lớn nói lao phu ở cựu khúc thập bát loan đã hơn mười năm ở trong này ngoại trừ huyết bức ra thì làm gì còn loại dị thú nào khác linh sư các ngươi ngoại trừ muốn săn bắt huyết bức ra thì còn có mục đích gì doanh thừa phong lúc này mới thoải mái hắn nhẹ giọng nói tiền bối ngài muốn tìm thứ gì cần van bối cống hiến sức lực như thế nào mong ngài nói rõ lao nhân lấy từ sau lưng ra một chiếc túi nói tiểu tử đây là một kiện linh khí ngoài ý muốn có được chỉ cần sử dụng tinh thần lực lượng để kích phát là có thể cảm ứng được khí tức của dị thú trong một khoảng cách nhất định ánh mắt của lão lên sáng như s a o nói nếu phát hiện đầu dị thú lao phu muốn tìm thì ngươi tất nhiên sẽ có thể cảm ứng được doanh t h ừ a phong liên tục gật đầu hắn như c h ú t được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm nói việc này thì đơn giản tiểu tử có thể làm được lao nhân hài lòng đưa đồ vật ra doanh thừa phong đưa tay lên tiếp lấy đây là một kiện linh khí giống như ống sáo bình thường toàn bộ linh khí được luyện chế từ bệnh ngọc khi nắm nó vào trong tay hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp thoải mái nắm chiếc linh khí trong tay một lát doanh thừa phong vẫn không hề có hành động tiếp theo nào lao giả nhúng mày thúc giục nói tiểu tử ngươi nhanh lên một chút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 nói văn bối hiểu rồi hô hấp lao nhân thoáng trở nên căng thẳng ánh mắt không tự chủ được hiện lên một k i a kỳ vọng nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của láo như vậy doanh thừa phong cũng có chút nhận ra lao nhân này mặc dù không nói rõ nhưng doanh thừa phong lại biết mục tiêu của lao chính là thiên nhiên huyết bức vương chỉ có nó mới để lại được ấn tượng sâu sắc nhất cho doanh thừa phong lực lượng sát khí linh tính trên người huyết bức đối với doanh thừa phong mà nói chính là biện pháp để nâng cao tinh thần lực lượng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 trong vòng trăm trượng quanh đây ẩn nấp năm con huyết bức phạm vi và số lượng như vậy vượt xa khỏi dự liệu của hắn lao nhân này nói không sai huyết bức sở dĩ hiếm thấy là vì khó bắt được mà chính vì khó phát hiện ra trong i ể u khúc thập bắt loan số lượng huyết bức kỳ thật vượt xa sự tưởng tượng của mọi người người cảm ứng được dị thú lao nhân nhớ mày vui vẻ nói chiếc linh khí này có thể cảm ứng được dị thú hùng mạnh hay không khí tức của dị thú thế nào doanh thừa phong hơi giật mình hắn cẩn thận phân biệt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 như vậy ngươi cảm ứng được loài dị thú nào đặc biệt cường đại không doanh thừa phong nhắm mắt lại nghĩ một chút nói có một con dị thú đặc biệt cường đại lao nhân trợn tròn mắt lao gần như không tin vào lỗ thai của mình lao ở trong này tìm kiếm hơn mười năm nhưng vẫn không thể nào tìm kiếm ra được đầu hết u y bức vương đáng giận đó còn tên trẻ tuổi có thiên phú linh sư này vận may không ngờ lại tốt như thế lập tức có thể tìm thấy là sao trong đầu lao không ngừng suy nghĩ chẳng lẽ lao phu ở đây khổ cực chờ đợi hơn mười năm cho nên mới có được vận khí tốt như thế hít sâu một hơi lao nói con dị thú kia ở chỗ nào dẫn ta tới đó hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi nhăn lại nói tiền bối ngài đừng nóng nảy từ trên người lâm đảo đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí sắc bén linh hoạt lao cả giận en lói tiểu tử mau dẫn đường cho ta thân thể doanh thừa phong khẽ run lên hán tử trên người đối phương cảm nhận được sát khí cường đại vào giờ phút này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 đặc biệt là ở trong hang động quanh co này đừng nói là trăm trượng cho dù khoảng cách mười trượng cũng có thể bởi vì vách đá mà không bao giờ đ ạ tới t lực lượng tinh thần tuy có thể xuyên thấu qua vách đá cảm ứng được dị thú ở phía xa nhưng nhân loại lại không cách nào giống như cố lực lượng đó có thể đi xuyên qua vách đá lâm đảo sửng sốt nửa ngày ánh mắt trừng lên nhìn vách đá trước mặt doanh t h ừ a phong thoáng cười thầm trong lòng người này tuy rằng tu vi võ đạo mạnh mẽ có lẽ có thể tạo thành một r a một cái lôi đi thông qua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 Dùng doanh Doanh dùng đánh không bưng phong. phong thoáng dùng mình, thế xét thai bắt thừa thừa kịp bả vai lấy cũng h thấy cánh mình cho hắn không thể tránh hơi như chiếc phủ ỉ cảm cỗ lực của tốc cực được. Cổ lục c mau, làm ném tới tay tay trong tay. lượng lòng nẻ run run, gần như sắp ném ra chiếc phủ lục trong lòng bàn gập kia với ra sắp độ may khả năng k h ô n g chế của hắn rất mạnh khi có lực lượng kia chạm tới tay của mình hắn phát hiện ra nó không xâm nhập gây tổn thương gì tới mình cho nên mới nhẫn mạ i chịu đựng thân hình lâm đào hơi động đã mang theo doanh thừa phong tiến sâu vào trong cựu khúc thập bắt loan đồng thời miệng còn quát khẽ một tiếng tốc độ của ngươi quá chậm lao phu sẽ mang ngươi đi một đoạn h ừ nếu như thật sự có thể tìm thấy thứ lao phu muốn thì khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi thanh âm của lão tuy rằng đã tận lực ôn hòa nhưng khi rơi vào thai doanh thửa phong lại giống như tràn ngập hàn ý lạnh b u ấ t và sát khí kinh người lúc này hắn đã hoàn toàn xác định được lao nhân này chính là sư phụ của bốn tên lúc trước chỉ cần nhìn biểu hiện bốn tên đệ tử của lão đã biết lao nhân này bình thường hành xử như thế nào Doanh thừa phong thừa định, thể có xác mười ộ t khi đ a n g ư này tìm tới chỗ thiên niên vương, hơn nữa còn thành công săn được nó, như vậy chờ đợi hắn không huyết vậy tìm tới đợi phải chỗ bức được chờ l à thù hậu hĩnh. Chẳng lao qua, ánh m ắ hắn t một tia hẳn ý, trong lòng lại nghĩ, muốn lợi dụng ta của cũng kia sao? ai ai. hiện hẳn nghĩ, hãy nhìn lên lòng muốn dụng dụng lại lợi lợi xem ý, Vậy 15. tốc độ lâm đảo cực nhanh mang theo doanh thừa phong ở trong hang động không ngừng di chuyển lao đối với địa hình trong này rất hiểu biết chỉ ngắn ngủi thời gian một khắc đồng hồ không ngờ đã đi tới chỗ rẽ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 lao thấp giọng hỏi ngươi xác định là nơi này sao doanh t h ừ a phong khép hờ hai mắt đem lực lượng tinh thần phóng thích ra ngoài ngay sau đó hắn lập tức cảm ứng được sự tồn tại của huyết bức hơn nữa ẩn nấp trong đàn rơi này còn có hai con trong đó một con có khí tức cực kỳ c ư ờ n g đại ở trong cảm ứng của hắn hai con huyết bức kia lẳng lặng treo ngược mình lên trần động vị trí của chúng nó là ở trung tâm đàn rơi từ trên người tỏa ra sát khí c ư ờ n g đại tuy rằng chúng nó vẫn im lặng bất động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 hắn phát hiện bí ẩn bên trong kiện linh khí này cho nên bông u bỏ khống chế với tinh thần lực để nó cuồn cuộn không dứt chuyển vào theo lực lượng tinh thần của hắn không ngừng tăng lên phạm vi doanh thừa phong cảm ứng được chậm rãi tăng lên 100 triệu, 110 triệu, 120 triệu, 135 135 trượng, trượng, trượng, trượng. thừa tinh thần trong tới thể trong trượng. lượng được doanh phong quán nhập linh hạn, hắn không ngờ lại có thể cảm ứng được mọi hình ảnh vòng 135 Mà càng khiến cho hắn ngạc nhiên và vui mừng chính Khi khí cho lại mọi vui vào lực là... cực mức có cảm và Mà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 Lao phu cũng không có bằng hữu linh lạnh lòng, lấy làm linh làm liền chưa từng có ai sử dụng qua. Doanh thừa phong thoáng cười lạnh trong lòng, lấy tâm địa của làm sao Đưa ta nào, cho phong thoáng trong cho phu không hữu thể hữu. chỉ khi đích khẩu. sau cũng có cũng có cười có có được được mục bằng nên từng dụng ngươi bằng này dụng, rằng ngươi người giết người diệt sư sử sư sử sợ tâm một vật đạt vị ồ đã như vậy tiền bối vì sao lại biết được công hiệu của vật này doanh thừa phong thoáng gật đầu tiếp tục hỏi ở trên bộ xương đó có một chiếc ngọc bài trên chiếc ngọc bài có ghi lại cách sử dụng lâm đảo không kiên nhẫn nói ngươi đến tột u cùng là đang làm cái gì doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói vật này công hiệu quả thực không tồi vãn bối chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi hắn miết miệng cười chỉ về một hướng ở đằng xa nói dọc theo lối đi này đi tới trước khoảng mười trượng chính là chỗ ở của con dị thú kia hắn lại giơ hai ngón tay lên nói chỗ này có hai con dị thú tiền bối hãy cẩn thận lâm đảo cười nhạt hai chân rậm mạnh xuống đất cả người giống như tia chớp lao đi chương một trăm ba mươi hai hung á c ẩm lúc lâm đào ẩn n ú t khi tất cả người thu liễm lại giống như một tảng đá không có sinh mệnh nhưng một khi một chân hắn rậm một nhát lấy lực cả người lập tức buộc phát một cỗ khí thế cường đại khó có thể hình dung hắn giống như một chiếc máy đ u ổ i đất ẩm ẩm lao về phía trước hết thể những chướng ngại nhỏ ở ven đường đều bị lao dâm thành một mịn căn bản không thể ngăn cản bước chân của lão vì thiên nhiên huyết bức vương lâm đào đã phải khổ cực ở trong này hơn mười năm khát vọng của lao đối với vật này có thể nói đã thành bệnh tương tự tư. hiện giờ hy vọng sắp đ ạ t được cả tinh khí thần của lão trong nháy mắt đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong chỉ cần lão nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể buộc phát ra một k í c h mạnh mẽ nhất chỉ có điều bản thân hắn dù sao cũng là hạ người giàu hoạt hơn nữa ở trong này hơn mười năm đã sớm quen thuộc với tập tính của huyết bức trong nháy mắt ra tay tuy rằng tạo thành uy lực rất lớn nhưng ngược lại sẽ dọa cho huyết bức bỏ chạy cho nên một q u y ề n của hắn lực lượng phát tán ra khắp nơi nhìn thì thanh thế rất lớn nhưng thực tế lại chẳng có chút tổn thương thực tế nào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 chi chi thanh âm kỳ dị vang lên những con rơi này giống như binh sĩ bình thường nhận được mệnh lệnh đồng thời vọt về phía lâm đảo sau khi nhận được mệnh lệnh cho dù chúng có sợ hãi ngọn lửa kia tới đâu thì cũng xem như là không có nhưng mà những con rơi này chẳng qua cũng là loại bình thường trong đàn rơi mà thôi làm sao chúng có thể so sánh được với cường giả như lâm đảo chúng nó chỉ cần lọt vào bên trong luồng h ồ n g quang thân thể lập tức b ư ớ c lên từng làn khói trắng phảng phất như bị lửa t h i ê u đốt gào thét rơi xuống chỉ trong một lúc trên mặt đất đã có rất nhiều thi thể rơi có vô số lốm đốm ở giữa chân động hai con huyết bức đồng thời hóa thành huyết quang lao về phía lâm đảo huyết bức ở cựu khúc thập bát loan là bá chủ chân chính hai con huyết bức này khi tới đàn rơi bình thường lập tức được chúng cung phụng chưa bao giờ có ai dám khiêu khích không kiêng nề gì cho nên lúc cảm ứng được thai sai của mình ngã xuống chúng nó、no、cuối cùng cũng không chịu nổi đồng thời xuất thủ tốc độ phi hành của huyết bức nhanh hơn loài rơi bình thường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 nếu ngay từ đầu quyền thế lâm đảo đã mãnh liệt như thế này hai con huyết bức kia đã sớm vũ cánh bỏ chạy nhưng mà lúc đầu lâm đảo tương đối k h ắ c chế tuy rằng nhìn thì uy lực mạnh mẽ tuy nhiên cũng chỉ đủ sức uy hiếp tới đám rơi bình thường mà thôi mãi tới khi hai con huyết bức chui đầu vào lưới lao mới đem bản l ã n h thật sự của mình đem thực lực sư cấp cường giả phát huy ra một cách tật tình sau một lát hai con huyết bức kêu lên một tiếng rồi rơi xuống mặt đất cặp cánh không ngừng giật giật mấy cái không còn nhúc nhích được tí nào nữa dị thú huyết bức ở trong tay lão ngay cả một chút thời gian cũng không thể kiên trì nổi đàn rơi vốn đang bay tán loạn trên không trung khi thấy thấy huyết bức chết không ngờ chúng lại d ừ n g công kích chúng bị khí tức của lâm đào chấn nhiếp cho nên hoảng sợ bỏ chạy ra từ phía chỉ một khắc đồng hồ sau cả huyện động chỉ còn lại có hai người doanh thừa phong và lâm đào thân hình lâm đào hơi loại lên cầm lấy hai con huyết bức vào trong tay đi tới trước mặt doanh thừa phong lão quẳng xuống đất tức giận nói đây là dị thú cường đại mà ngươi nói sao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 chúng ta tiếp tục đi vào chỉ cần chậm rãi tìm là được lao ở trong này một mình tìm kiếm hơn mười năm chưa từng bưng bỏ hiện tại đột nhiên có một linh sư làm bạn xác suất tìm được thiên nhiên huyết bức vương tăng mạnh tự nhiên lại càng không dễ dàng buông tha doanh thừa phong ứng tiếng hắn túi lâu xuống nhặt thi thể hai con huyết bức lên đặt vào trong chiếc hộp mà mình đã chuẩn bị từ sớm tuy rằng chuẩn bị cái hộp này phải mất vài ngày cũng nhiều lần chứa đựng thi thể của huyết bức nhưng những thi thể đó đều bị doanh thừa phong hấp thu rồi vứt bỏ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 cẩn thận chỉnh trang lại thỏa đáng doanh thừa phong đem chiếc hộp cất vào trong người vẻ mặt hưng phân nói tiền bối chúng ta hiện giờ đi tới chỗ nào tuy rằng hắn là người có thiên phú linh sư hơn nữa trên người còn có một kiện linh khí cường đại nhưng lâm đào ở trong này hơn mười năm cho nên trình độ quen thuộc đường lối của lao hơn xa hắn lâm đào thoáng trần c h ờ một chút ánh mắt dừng lại ở trên tấm bản đồ sau thoáng suy nghĩ mới nói dựa theo suy đoán của lao phu con vật kia nhất định là hay lui tới những nơi có ít người lai vãng Người đi theo l á phát o báo cho láo phu. phu không hiện thú thì thông lưu nếu Dọc dị cường đường đi đại ngừng ý, m ộ t tiếng.、Doanh、thử phong gật Doanh phong đạo ầ u thật m n hán h một cái, của đối với lời l cũng tương đi ố hài lòng. Lâm đào đi lòng. Lâm trước dẫn đường những thông đạo trong này nhìn qua thì không khác nhau là bao nhiêu nếu đổi lại là một người bình thường thì ngay cả có bản đồ cũng có khi bị l ạ c đường phải cẩn thận dò xét từng ly từng tí một nhưng lâm đ à o thì chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể lập tức xác định được phương hướng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 lâm đào cũng không nắm rõ đường đi cho nên mới bỏ qua còn lại có năm con huyết bức đều bị l ã o giết chết http năm con huyết bức này quả thật con sau cường đại hơn con trước đặc biệt là con vừa xong ngay cả lão cũng cảm thấy có chút khó giải quyết lâm đào có chút cảm giác lần này lão khẳng định có thể tìm được địa điểm của con thiên niên huyết bức vương trong lòng lão thay đổi vô số ý niệm có tiểu tử này bên người lão ở trong cựu khúc thập bát loan tuyệt đối như cá g ặ p nước vào thời khắc này lão thậm chí còn có chút do dự sau khi chuyện này hoàn thành có nên giết người diệt khẩu không doanh thừa phong tiến lên xử lý xong thi thể của con huyết bức hắn ngẩng đầu lên hỏi tiền bối tu vi của ngài mạnh như vậy ở trong cựu khúc thập bát loan phát hiện một con huyết bức cường đại là lập tức có thể giết chết làm sao còn phải hao tổn tâm tư ghi chép lại tọa độ của huyết bức lâm đào trầm ngâm một chút nói con huyết bức đó vô cùng g i o h o ạ n giết chết một vài con thì không sao nhưng nếu gặp một con là giết một con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 muốn từ một ít dấu vết để có được phán đoán chính xác ngoại trừ doanh thừa phong nhờ vào trí linh có thể nhanh chóng đưa ra đáp án thì phải có kinh nghiệm vô cùng phong phú đưa mắt nhìn toàn bộ thiên hạ sợ rằng cũng chỉ có nhân tài như lão t ĩ n h tâm lại quan sát từng đặc điểm của một loại sinh vật hơn mười năm để tổng kết ra kinh nghiệm chẳng qua hiệu suất làm việc như vậy cũng không cao c h ắ c không được cho đến tận nay lão cũng không thể tìm ra được tung tích thiên niên huyết bất vương đi thôi lâm đảo chậm dãi nói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 m ắ tiếp thấy đ ạ công sắp cáo thành thì sao có thể cam Được buông thành Doanh thừa phong đúng vai, nói. n sắp sao thì thể tâm tay. thừa vai, rồi. u quyết tiểu thu ngài định cũng đành nghe lệnh. Hán thần, đem tinh thần lực lượng liêm đã đem thì tử tâm chỉ lực h ó n g theo í khí. c h nhập linh h ra trong ngoài, tiến nhập vào trong linh khí. Tiếp t tinh thần lực lượng trải qua khuyết đại cả chục lần bắt đầu phát tán ra xa tinh thần lực vô hình vô s ắ c xuyên qua vách đá xuyên qua không gian dùng phương thức khó có thể hình dung lan tràn ra khắp nơi trong huyệt động xa xa một cỗ sát khí cương đại tạ ác giống như ánh trăng giữa ban đêm tản mát ánh h à o quang vô tận hai mắt doanh thừa phong đột nhiên trợn tròn lên thân thể hắn hơi run rẩy thần tình kinh h ã i nói dị thú khí tức dị thú cường đại chương một trăm ba mươi b ố bức vương xuất hiện ở chỗ nào con ngươi lâm đảo lóe lên một tia kích động thù hận lao quát hỏi doanh thừa phong túi đầu nhìn lướt qua bản đồ hai lần cuối cùng đưa tay chỉ vào một điểm nói nơi này nhất định là ở trong này ánh mắt lâm đảo lóe lên hung quang lão vội vàng nói đi doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tiền bối lần này đầu dị thú kia rất cường đại văn bối lâm đào xoay người lại trong ánh mắt hiện lên kia sát khí nói người đi hay không đi doanh thừa phong thoáng d ù n g mình hán tử trên người đối phương cảm ứng được sát khí không hề che giấu vội vàng gật đầu nói văn bối nguyện ý vì tiền bối mà cống hiến sức lực hừ lâm đào hư lạnh một tiếng đưa tay tóm lấy cánh tay doanh thừa phong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 khi đi qua một số nơi có đàn rơi tốc độ của lao mới dần chậm lại tận lực không làm ảnh hưởng tới bọn chúng ở trong bức huyệt lang thang nhiều năm như vậy lao nắm được tập tính của đàn rơi như lòng bàn tay một đường đi tới quả nhiên lão không làm kinh động tới bất cứ một con rơi nào cứ như vậy sau một canh giờ liên tục di chuyển lâm đảo mới dừng lại khoảng cách từ chỗ lao đứng tới chỗ doanh t h ử a phong chỉ cũng không q u á xa nhẹ nhàng buông tay doanh t h ử a phong ra lâm đảo nói tiểu tử ngươi coi như thông minh dọc đường không tìm cách trốn thoát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 nếu để cho khi đạo tông biết được lao đoạt mất tên đệ tử này như vậy lao đừng mong có ngày bình an cho nên lao đã quyết định chỉ cần sau khi có được thứ lao muốn thì sẽ cho tiểu tử này về chầu trời luôn doanh thừa phong thở dài nhẹ nhõm một hơi đối với cam đoan của lão dường như vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ tiền bối con dị thú đó ở hang động phía trước doanh thừa phong chỉ tay về đằng trước nói van bối ở chỗ này chờ chúc tiền bối thành công lâm đào chậm rãi gật đầu nhưng cũng không đi trước mà nói lần này ngươi và lão phu cùng vào doanh thừa phong hơi giật mình ngạc nhiên nói tiền bối van bối lúc này vẫn phải lược trận cho ngài sao trước kia khi gặp huyết bức đều là lâm đào ra tay đem đàn rơi đánh tán đi hơn nữa còn giết chết huyết bức cường đại mà doanh thừa phong chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn nhìn tới lúc cao hứng thì buột miệng khen hai câu là xong nhưng lần này rõ ràng là khác lâm đào lại yêu cầu hắn cùng tiến vào tự nhiên khiến cho doanh thừa phong phải kinh ngạc lâm đào mỉm cười nói trước kia thực lực huyết bức tuy rằng không tồi lúc lao phu chém giết bọn chúng thì vẫn còn dư lực còn giờ lại khác nếu quả thật là mục tiêu của lao phu ha ha lao phu phải toàn lực ứng phó cuối cùng cũng phân tâm chiếu cố cho ngươi lao lạnh lùng nhìn doanh thừa phong nói lao phu sau khi có được vật kia sẽ không quản tới ngươi nữa doanh thừa phong cười khổ một tiếng hắn biết nếu còn cự tuyệt như vậy giờ phút này sẽ bị lâm đào giết chết luôn lao gia hỏa này phỏng chừng đã quyết tâm giết người diệt khẩu nếu như vẫn chưa thể xác định được chỗ của thiên niên h huyết bức vương chỉ sợ lúc đó hắn sẽ phải nên đón một ít hỏa hệ lực lượng cường đại tốt van bối sẽ theo tiền bối một lần doanh t h ừ a phong vỗ ngược nói chẳng qua việc này có chút nguy hiểm xin tiền bối h ã y để ý tới ván bối một chút lâm đảo có chút không kiên nhẫn nói yên tâm lao phu sẽ không để cho người chết dễ dàng đâu trong lòng lão cũng bổ sung thêm một câu trước khi tìm được thiên niên h huyết bức vương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 Trong đàn rơi đàn đây ở m ặ chi dù có u tuy y ế t bức, n h ê n chi o n u y này ế t bức n h ề u nhất chi ỉ vừa trưởng thành, t khoảng cách ớ thiên nhiên huyết nhiên vương còn bức khi é m rất t xa. ế nhưng, b ể u hai i giờ ệ n bây c ủ doanh thừa phong thừa h đã k ế người cho h láo k ô n thể không sinh ra nghi ngờ, cho nên tâm tình mới cực kỳ phức tạp. không sinh nghi cho phức Chi! Chi! Chi! Khi hai kỳ ngờ, nên n g mới ra cực tiến vào trong này đã tạo ra dao động khắc thường trên đỉnh đầu ngay lập tức vang lên những tiếng kêu c h ó i thai vài con rơi hung hãn lập tức rời khỏi chỗ của mình bổ nhào xuống dưới lâm đào tức giận h ừ lạnh một tiếng chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển một quyền đánh mạnh về phía trước ẩm một quyền này tuy đánh vào chỗ trống nhưng khí tức nóng rực của nó không bị khống chế lan tràn ra xung quanh những con rơi đi đầu thấy vậy thì l i ề u mạng vây cánh muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm nhưng mà còn chưa đợi nó chuyển hướng luồng hỏa diễm kia đã tràn tới bao phủ chúng vào bên trong chỉ trong nháy mắt chúng đều rớt xuống đất sau vài cái rẫy ruột thì cũng không còn động tác nào nữa doanh thửa phong hơi nhăn mũi lại một chút hắn ngửi được mùi khét lẹt hỏa hệ lực lượng do lâm đảo phong thích ra ít nhất đã nương chín một nửa con rơi trong lòng hắn lại một lần nữa để cao cảnh giác chỉ ở gần quan sát mới có thể chân chính cảm nhận được sự cường đại của lao nhân này doanh t h ừ a phong mặc dù đã tu luyện qua hỏa diễn quyền năng lực nắm giữ hỏa hệ lực lượng cũng đạt tới trình độ nhất định nhưng nếu cùng với lao nhân này so sánh thì vẫn còn xa mới bằng chi chi chi những tiếng kêu nhức g ó c liên tục vang lên theo đó càng nhiều rơi ở trên trần hang động lao xuống tập trung nhìn thì trong tầm nhìn tràn ngập loại sinh vật hút máu khủng bố này nhưng lâm đào cũng không kinh hãi mà còn mừng rỡ lao nói lớn một tiếng tới rất tốt song quyền luân phiên nhau tung ra ngoài mỗi một quyền đều tỏa ra hồng sắc quang mang luồng hồng sắc quang mang này ẩn chứa hỏa hệ lực lượng cường đại phàm là những con rơi bị nó bao phủ thì chỉ có con đường chết mà thôi trong lòng doanh t h ử a phong khẽ động lâm đào lúc trước ra tay đều thu liễm một chút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 k i ế một quang liền hóa ra xa liền thành từng đạo ánh sáng sắc lẹm tản mát ra bên ngoài. Cùng lẹm kiếm pháp mát đạo sắc m khi thi ra không thi chung quanh triển gian ra lượng ậ p phủ phong tức trong một thừa thi triển thể sắc cùng. Mặc lực sẽ so sánh bị bao bén doanh ra đảo, không h vùng n lâm vô với dù uy n dùng bình thường cũng g để đối đủ với rơi rồi. phó lũ l Một ư lớn rơi lao tới chỗ doanh thừa phong nhưng khi đụng phải màn kiếm quang đã lập tức ngã xuống mỗi con rơi khi ngã xuống trên đỉnh đầu chúng đều có một chấm nho nhỏ bằng hạt cát đây là kiệt tắc của cồn xa kiếm pháp một kích đánh chúng lực xuyên thấu tới tận não vực những con rơi này bên ngoài trông giống như không có tổn thương gì nhưng não vực của chúng đã bị lực lượng cường đại chấn nát thành một phấn doanh thừa phong và lâm đ à o tuy rằng chưa từng liên thủ với nhau nhưng đàn rơi khi mà đến gần xung quanh hai người thì lập tức ngã xuống mặt đất có đi mà không có về lâm đ à o hơi liếc mắt nhìn doanh thừa phong một cái ánh mắt lộ ra một tia quái l ạ kiếm pháp của doanh thừa phong uy lực cũng bình thường nhưng lúc hắn thi triển lại có thể đem chỗ tinh d i ệ u của nó phát huy ra ngoài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 đồng thời thân hình nhanh chóng di chuyển tới sau lưng doanh thừa phong rồi đánh mạnh một q u y ề n lên lưng của hắn ẩm một tiếng nổ vang lên thân hình doanh thừa phong giống như d i ợ u đứt dây bay về phía trước chương một r ư ơ i lăm khóa sau khi một trưởng đánh bay doanh thừa phong lâm đảo không khỏi cảm thấy có gì đó khác lạ lao có cảm giác được một trưởng mình vừa đánh ra cũng không đánh trúng thân thể đối phương mà giống như đánh lên một khối thép trước mặt đột nhiên lóe lên đạo hồng quang con huyết bức to lớn kia một lần nữa ập tới chỗ lâm đảo vẻ mặt lâm đào dần trở nên ngưng trọng cuối cùng cũng không dành suy nghĩ tới cái khác hai tay huy động hỏa hệ lực lượng trên người quần c u ộ n dâng lên nên đón con huyết bức tuy chỉ lướt qua nhưng lão cũng đã khẳng định con huyết bức này chính là thiên niên h huyết bức vương khiến lao phải ở đây hơn mười năm qua con thiên niên h huyết bức vương này khi ẩn nấp trong đàn rơi ngay cả sát khí trên người cũng che giấu đi Trừ khi linh sư sử dụng tinh thần lực lượng để cảm ứng nếu không thì căn bản không thể phát hiện ra chúng chẳng qua chỉ cần thứ này hiện thân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 những con rơi bình thường làm sao có thể chống đỡ nổi nhưng mà lúc này đối thủ của lão cũng không phải là con rơi bình thường có thể so sánh rơi hút máu bình thường chỉ nhỏ bằng nắm tay của một đứa trẻ huyết bức thì còn tốt hơn chút có thể so sánh với nắm tay một người trưởng thành nhưng khi con huyết bức sống qua ngàn năm thân hình lập tức sinh ra biến lĩnh dị thân thể của nó bành trứng lên to bằng q u ả bóng truyền mới thôi chỉ cần nghĩ tới một con rơi to bằng quả bóng truyền thôi cũng đủ để người ta phải lạnh gáy rồi hơn nữa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 luôn huyết sắc quang mang này giống như một tấm đùa hộ thần bao phủ toàn bộ thân thể của nó không còn một cái hở tấm lưới cường đại được tạo bởi hỏa hệ lực lượng do bị huyết bức vương tấn công liên tục mấy lần cuối cùng cũng lộ ra lỗ hổng tấm lưới được tạo bởi hỏa hệ lực lượng tuy rằng có thể dễ dàng vây khốn huyết bức bình thường nhưng ở trước mặt huyết bức vương nó dễ dàng bị nó phá vỡ nhưng mà lâm đào đối với chuyện này dường như đã sớm dự tính lao tức giận hừ một tiếng nói xúc sinh thật giỏi xem chiêu cổ tay hơi đảo lão lấy ra một cái vật hình tròn đây là một kiện linh khí giống như chiếc phê ư c đàng trước lớn đàng sau nhỏ hơn nữa phía dưới còn tròn tròn một tay lâm đảo cầm chặt phần dưới linh khí chia phía đầu to của kiện linh khí vào con huyết bức vương đang không ngừng phá hoại tấm lưới lửa kia chân khí khổng lồ nhanh chóng ùa vào trong kiện linh khí khiến cho nó bắt đầu sinh ra những biến hóa kỳ dị chỗ đầu to lập tức phát ra tiếng nổ kỳ dị phảng phất như vô cùng vô tận ong mật cùng lúc phi hành Tiếng động của nó tạo thành thậm chí còn có thể áp chế cả tiếng chế động nó còn của chí có cả áp khi ê u của đàn rơi. k đạo thanh âm này vang lên kiện linh khí lập tức phát ra một cỗ lực hút cường đại giống như gió lốc đứng m ũ i chịu sao chính là con huyết bức vương đang cố gắng xé rách tấm lưới lửa tốc độ của con huyết bức vương cực nhanh hai cánh nó huy động sinh ra lực lớn vô cùng khi nó xé rách tấm lưới lửa kia thì ngay lập tức muốn mượn cơ hội đó để bỏ chạy như vậy lâm đảo căn bản không thể làm gì nó nhưng mà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 dường như cảm thấy có điều không ổn huyết bức vương l i ề u mạng huy động đôi cánh toàn bộ thân hình nó bị một vầng huyết quang bao phủ xung quanh thân thể nó không ngừng có cỗ sát khí giống như thực chất tuôn trào ra ngoài khiến cho huyết quang nồng đậm hơn không ngờ cuối cùng còn lộ ra hương vị thảm thiết dưới sự bảo hộ của huyết quang thân hình của nó không ngờ lại dần ổn định lại đôi mắt đỏ lòm tràn ngập sự tàn nhẫn của nó nhìn chằm chằm vào lâm đ ả o dường như muốn khiến cho tên nhân loại làm cho nó bị lâm vào quẫn bách phải bằng thây vạn đoạn thế nhưng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 tuy rằng nó cũng không biết nếu bị hấp thu vào kiện linh khí kia sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào nhưng bản năng của sinh vật cường đại nó tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện này một tiếng k ê u bén nhọn từ trong miệng nó phát ra toàn bộ đàn rơi trở nên sôi trào trong đó có vài tiếng k ê u đặc biệt bén nhọn dường như đang hô ứng cùng với nó từ khi thiên nhiên huyết bức vương xuất hiện các con rơi khác đều t ả n ra không ngờ chẳng con nào dám tới gần khu vực của nó huyết bức vương cũng thuộc loại dị thú có tôn nghiêm của nó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 cho nên đã sớm có chuẩn bị vươn một tay còn lại ra bàn tay lâm đảo đống nhiên tỏa ra luồng hồng sắc quang mang xinh đẹp đặc biệt là trong lòng bàn tay l á o lại có chỗ tỏa ra ánh sáng cực kỳ trói mắt chi chi chi đám huyết bức đang lao xuống lập tức phát ra từng tiếng kêu thê thảm chúng đang trên đà lao xuống vội vàng thay đổi hướng bay chúng bay ngược ra xa đối với luồng hào quang mãnh liệt đó cực kỳ sợ hãi lâm đảo thấy vậy thì cười lớn nhật quang thạch là một loại thạch tương đối hiếm có lão có được nó cũng là do cơ duyên xào hợp loại thạch này công năng lớn nhất là khi dung nhập chân khí sẽ phóng xuất ra ánh sáng giống như ánh sáng của mặt trời loại ánh sáng này đối với thân thể nhân loại thì không tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng đối với loài rơi mà nói thì nó là một đòn trí mạng ngoại trừ con quái vật biến thái như thiên nhiên huyết bức vương ra thì không có một con rơi nào chịu được loại ánh sáng này thiên nhiên huyết bức vương kêu lớn một tiếng nhưng cuối cùng cũng không thể khiến cho đàn rơi nghe theo mệnh lệnh của nó lâm đào túi đầu nhìn chiếc phêu đang ngày một hút thiên niên huyết bức vương lại gần trong ánh mắt lao tràn ngập sự thù hận và tham lam kỳ thật với tốc độ của thiên niên huyết bức vương nếu ngay từ đầu định bỏ chạy như vậy lâm đ à o cho dù có lợi hại hơn cả chục lần cũng không thể ở trong loại địa hình này bắt lấy nó mà cho dù huyết bức vương cùng lão công bình đánh một trận thì với tu vi ngàn năm của nó lâm đ à o cũng chưa chắc đã là địch thủ nhưng lâm đ à o là một nhân loại hơn nữa còn hiểu rõ tập tính của loài rơi như lòng bàn tay trước tiên lão dùng lưới lựa để gây sự chú ý với huyết bức vương lợi dụng nó có lòng thù hận trời sinh với lựa để cầm chân một lát sau đó sử dụng một loại linh khí đặc chế để hạn chế tốc độ của huyết bức vương cuối cùng kích phát ra nhật quan thạch khiến cho trợ thủ của nó không dám tới gần lúc này huyết bức vương giống như con hổ rơi vào cạm bẫy của lao thợ săn tuy rằng có được răng nanh móng nuốt s ắ c nhọn nhưng cũng không còn đất dụng võ kiện linh khí hình cãi phêu không ngừng xoay tròn cuối cùng hút huyết bức vương càng lúc càng gần lâm đào quát khẽ một tiếng lao d i ơ nhật quang thạch lên khảm nó vào trong miệng nhỏ của kiện linh khí hình cái phêu ức ngay sau đó t ừ kiện linh khí hình cái phêu vốn đang tỏa ra sức hút mạnh mẽ lại tràn ngập quang minh lực lượng huyết bức vương phát ra một tiếng kêu bén h ọ n thanh âm của nó truyền ra xa dường như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác trên không từng nhóm rơi rơi xuống đất dưới tiếng kêu sợ hãi của con huyết bức vương cho dù là đồng loại của nó cũng không thể chống cự nhưng mà tiếng kêu của huyết bức vương cũng không vang lên được bao lâu chỉ một khắc đồng hồ sơ đã dừng lại huyết bức vương đình chỉ vây cánh chống cự nó lập tức bị hút vào t r o n g kiện linh khí trong lòng lâm đảo tràn ngập sự hưng phấn lao há to miệng cưới lớn một hồi nhưng mà ngay khi thân thể lão thả lòng đột ngột nghe được một chút thanh âm quen thuộc chương một trăm ba mươi sáu một k í c h tất sát tiếng động rất nhỏ bé không hề đáng kể so với tiếng cười điên cuồng đang vang lên trong hang động tuy nói rằng thanh âm này cực nhỏ nhỏ tới mức không đáng kể nhưng mà thanh âm cười điên cuồng của lâm đảo cũng vì vậy mà dừng lại hơn nữa ở trong thai của lão còn nghe được thanh âm vang dội như tiếng sấm thậm chí có vài phần lớn hơn tiếng cười của lão tiếng cười của lão đột nhiên dừng lại ánh mắt l ã o tràn ngập sự kinh hãi nhìn về phía truyền gia thanh âm theo đó lão liền nhìn thấy một tầng hào quang ở hướng đó một luồng hào quang sáng ngợi l o e lên luồng hào quang này tuy rằng không trói mắt như ánh mặt trời nhưng ẩn chứa ma lực thần kỳ không thể nào hình dung lực lượng vô cùng vô tận xuất hiện trong hư không dưới sự giúp đỡ của thiên địa lực lượng nó nhanh chóng tạo thành một tầng quan g mang tầng quan g mang này xuất hiện giữa hư không rồi ngưng tụ lại tạo thành chữ khóa thật to trên không chữ khóa này do lực lượng thiên địa ngưng tụ thành nó tản mát ra uy áp không gì sánh nổi phù lục khi nhìn thấy chữ này với kiến thức của lâm đảo lao đã nhanh chóng nhận ra lai lịch của nó phù lục đây là loại linh p h ủ cường đại mà linh sư l u y ệ n chế tâm tình lâm đảo lập tức châm xuống hai chân hắn dùng s ứ c chân khí điên cùng rồn xuống hạ bàn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 như vậy đối phó với đầu thiên nhiên huyết bức vương kia không phải là dễ như trở bàn tay hay sao dần dần ở bên ngoài tầng ánh sáng xuất hiện một bóng người lâm đào thu liễm tâm thần điên cuồng hét lên nói d u n g phu lục để đánh lén thì tính là anh hùng hảo hán gì n g ư ơ i nếu dũng khí thì hãy cũng ta công bình so đấu một trận đạo nhân ảnh ở phía xa kia cười vui vẻ nói ha ha tiền bối người muốn công bình giao thủ với van bối sao sắc mặt lâm đào một lần nữa thay đổi h ắ n rốt cuộc cũng nghe rõ ràng thanh âm này không hề xa lạ gì với lão bởi vì mấy ngày qua lão đều ở chung với chủ nhân của thanh âm này cho nên tuyệt đối không thể lầm được không có khả năng không có khả năng lâm đào thất thanh kêu lên người tại sao còn chưa chết ở bên ngoài doanh thửa phong chắp hai tay dai sau lưng nhìn lâm đào bị lực lượng phụ lục hóa thành chữ khóa giam cầm rồi lại nhìn xuống tấm thuẫn tre ở trước ngực một trường lúc trước của lão không khỏi khiến hắn cảm thấy hàn ý dâng lên trong lòng lão ra hỏa kia tàn nhẫn quả quyết còn trên cả tưởng tượng của hắn một khi nhìn thấy huyết bức vương lập tức động sát thủ với hắn cũng may doanh thừa phong đã sớm chuẩn bị đeo bao tay lên hơn nữa còn di rời tấm thuẫn tới lưng khi phát hiện lão lộ ra sát khí hắn lập tức thoáng xoay người tạo ra chỗ sơ hở ở sau lưng cố ý cho đối phương đánh vào đó đồng thời năng lực tính toán của trí linh được vận chuyển tới cực hạn để khi lâm đảo ra tay sẽ thuận thế làm cho thân thể doanh thừa phong văng ra xa quả nhiên lâm đảo không ra tay thì thôi một khi ra tay là một t r ư ờ n g đánh đúng vào giữa lưng của hắn nếu thật sự bị một t r ư ờ n g này t r ụ c t r ú n g như vậy với tu vi của doanh thừa phong hiện giờ thì mười phần sẽ nằm yên dưới lòng đất nhưng mà một t r ư ờ n g này đầu tiên là bị tấm thuẫn ngăn cản sau đó lại bị bộ áo giáp ra làm cho suy yếu hắn lại mượn lực bay ra xa tới mấy t r ư ờ n g rồi lăn lộn trên mặt đất mấy vòng làm giảm bất lực sát thương mấy lần nhiều trang bị và động tác như vậy cộng lại cuối cùng đã khiến cho h uy lực một t r ư ờ n g đó giảm bớt tới cực điểm sau khi nhặt được lại một mạng doanh thừa phong cũng không lập tức rời đi mà đưa l ư n g r ử a sát vào v á t đá một bên nhặt lấy t r ư ở n g kiếm chống đỡ đàn rơi vây công một bên lại sử dụng tinh thần lực lượng chú ý tới trận chiến giữa lâm đảo và huyết bức vương ở xa nhưng con rơi này số lượng tuy rằng nhiều tuy nhiên tu vi hiện giờ của doanh thừa phong đã là thất tầng khi thi triển cùng xa kiếm pháp thì trong thời gian ngắn vẫn có thể bảo vệ bản thân nếu như là bình thường lâm đảo tuyệt đối không có khả năng không cảm nhận được nhưng lúc đó toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để đối phó thiên niên huyết bức vương cho nên mới không thể phân tâm chú ý tới xung quanh mãi cho tới khi lâm đảo lấy ra nhật quang thạch hơn nữa kích phát lực lượng của nó tất cả những con rơi ở trong huyệt động đều hoảng loạn bỏ chạy doanh thừa phong mới có thể thuận thế thu liễm khí tức toàn thân hắn ngồi xuống l ặ n g lặng quan sát tất cả mà khi lâm đảo thành công lợi dụng kiện linh khí hình cái phê ư c và nhật quang thạch giết chết thiên niên huyết bức vương toàn bộ tinh thần được thả lỏng doanh thừa phong mới xuất thủ đem phủ lục ném ra tạo thành chữ khóa ở giữa không trung thuận lợi vây lấy hắn vào bên trong lúc này nghe thấy lâm đảo kêu lên kinh hãi doanh thừa phong cười lạnh nói tiền bối ngài lớn tuổi hơn v ạ n bối nhiều như vậy ngài còn chưa chết v ạ n bối làm sao có thể chết được sắc mặt lâm đảo trắng bệnh lão biết một trưởng k ê u mình không hề hạ thủ lưu t ì n h cho dù là một sư cấp cường giả chúng phải thì cũng bị trọng thương tiểu tử này sao lại nhìn như không có việc gì thế kia trong đầu lão đột nhiên lóe lên một suy nghĩ lao kinh hô linh khí hộ giáp người có sư cấp linh khí hộ giáp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 một thanh thủy thủ rất nhanh bay vào bên trong tầng ánh sáng chẳng qua thanh thủy thủ này lúc bắt đầu lao tới tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng khi vừa tiến vào trong vùng quang mang kia lập tức bị vô số ánh sáng bao phủ lấy tốc độ nhanh chóng chậm lại lâm đào thoáng lặng đi một chút hai mắt lao hơi nháy nháy vài cái sau đó cười lớn nói ha ha tiểu tử ngươi sử dụng chính là p h ụ lục hóa không gian trong này hết thảy mọi vật chuyển động đều bị lực lượng của p h ụ lục ảnh hưởng ngươi căn bản không giết được ta ha ha một khi lão phu rời khỏi đây sẽ là ngày chết của ngươi quả nhiên theo tiếng cười của lão tốc độ của chiếc thủy thủ càng lúc càng chậm cuối cùng tốc độ giống như ốc x i n lao về phía lão nhưng mà ngay khi còn cách lao nửa thước lực lao tới của nó cũng hao hết chỉ có thể trôi nổi ở giữa không trung một cách q u ỷ dị lâm đ à o cười dài một tiếng lao hung tận nói tiểu tử ngươi chờ đấy một khi thời gian của tấm phụ lục này hết lão phu ngay cả đi khắp chân trời góc biển cũng phải rút gân lột ra ngươi quyết cho chết không được tử tế. tử thừa cho được cười không Doanh phong ngươi lần ạ n tiếng, hắn h một t r chờ chút, một tay lại này é m một ra truy truy ba thanh truy thủ. Hai thanh liền lúc n thủ. thủ kết khóa hệt thanh trước, trong thì tới quả giống chúng vi lại, rồi nó phạm phủ chữ chậm cách bay bao của lúc làm bị vào một đây o ạ n không xa chỗ xa l m đào đứng ê n Lần này ở đó. đây, doanh thừa phong toàn lực làm cho nên thanh t r u y thủ lao xa nhất đã gần đụng vào thân thể lâm đảo khoảng cách này tuy rằng rất gần nhưng lại giống như xa vô cùng vĩnh viễn không thể đạt được lâm đào nhìn c h ầ m c h ầ m vào doanh thừa phong ở bên ngoài luồng hào quang nụ cười trên môi càng lúc càng dữ tợn trong lòng của lao đã hạ quyết tâm chỉ cần có thể thoát ra ngoài như vậy dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải giết chết tiểu tử trước mặt này vô luận l à như thế nào cũng không thể để cho hắn rời khỏi cựu khúc thập bắt loan đây không phải vì muốn trả thù mà chủ yếu là lao không muốn để cho hắn thông chi ra ngoài bản thân lao đã bắt được thiên niên huyết bất vương nhưng mà ngay lúc này hai lão lại nghe được thanh âm t ử tốn của doanh thừa phong tiền bối phù lục chữ khóa này tuy rằng uy lực rất mạnh ngài không thể thoát ra ngoài nhưng mà nó đối với những thứ hoạt động ở bên trong thể trong nháy mắt phong tỏa đúng không lâm đào hơi giật mình chẳng biết tại sao trong lòng lao đột ngột lại dâng lên dự cảm không tốt ánh mắt của lao thoáng đảo qua bốn thanh trùy thủ ở gần mình ánh mắt không ngừng g i a o động doanh thừa phong thở dài một tiếng nói vốn van bối muốn cùng tiền b ố i tán gẫu một lúc nữa muốn biết vì sao tiền bối lại để ý tới thiên niên h huyết bức vương như vậy nhưng tiền bối lại oán hận vãn bối mãnh liệt như thế vãn bối không dám kéo dài thời gian ánh mắt hắn lóe lên một tia h à n quang nói khiến cho vãn bối đưa tiền bối lên đường đi lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng tràn ra chúng khẽ quét qua bốn thanh trùy thủ ở trước mặt lâm đảo lực lượng tinh thần chính là ấn ký là chìa khóa để mở chiếc ổ khóa ẩn trong đồ vật c ố lực lượng này khi càn quét qua linh khí khiến cho lực lượng bên trong chúng dao động rồi cùng lúc bùng nổ Vô vỡ vỡ vô số sĩ bốn bốn cố mảnh điểm mỗi một mảnh vỡ bắn ra đều kèm một trăm thanh nổ tung thành, chúng thành bắn bắn lượng cường đại như một kích toàn lực của sĩ cấp thập tầng chân khí. Khi lực lượng này thành ngàn cùng khủng thủ khí thế che phía. Thời theo kích thập khí. Khi hóa phát phá hoại do tạo tạo buộc bố. trùy trời đất tức ra ra của ra đều đại lực lực cấp lực cái lực lấp lập ở trong khu vực chữ khóa bao phủ vô số luồng ánh sáng t r ợ t lóe lên tuy rằng lực lượng của chiếc phụ lục vô cùng cường đại ngay cả khi những cương phiến này tạo thành lực phá hoại như vậy cũng có thể làm cho chúng giảm dần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 lúc doanh thừa phong p h o n g thích ra lực lượng tinh thần thì thân hình cũng nhanh chóng rời ra ngoài m ớ i triệu hắn dơ cao tấm thuẫn kích phát lực lượng phòng ngự của bộ áo giáp ra chuẩn bị nên đón lực trùng kích cường đại nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc chính là bốn thanh trùy thủ tuy rằng nổ tung hơn nữa buộc phát ra h uy lực không gì so sánh được làm cho sư cấp cường giả hóa thành đống thịt vụn nhưng mà những mảnh vụn đó lại không thể bay ra khỏi phạm vi chữ khóa bao phủ những mảnh vụn này lúc mới nổ tung quả thật tạo thành tốc độ không gì sánh nổi bắn ra bốn phương tám hướng ngay cả doanh thừa phong cũng không thể dùng mắt nhìn thấy tốc độ của chúng nhưng chúng vừa bay ra được một khoảng lập tức bị chiếc phụ lục ảnh hưởng làm cho chậm lại thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy được quỹ tích chúng bay ra theo đó tốc độ của bọn chúng càng lúc càng chậm khi tới rịa của khu vực bao phủ chữ khóa thì dừng lại ngàn vạn mảnh vụn mất đi động lực lập tức lơ lửng trên không chúng tạo thành cảnh tượng vô cùng quỷ dị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 mà chỉ muốn vây khốn kẻ địch mà thôi nhưng doanh thửa phong bằng vào sát khí của mình luyện chế ra ám khí cường đại uy lực của nó gia tăng lên cả chục lần lâm đào chết do hai loại thủ đoạn cường đại phối hợp với nhau coi như không hề hoan hưởng chi chi chi đ ỗ n g nhiên từ phía xa xa vang lên những tiếng kêu bén nhọn liên tục đàn rơi bị nhật quang thạch làm cho bỏ chạy đang chậm rãi quay trở về nơi này là đại bản doanh của một đàn rơi số lượng bọn chúng ở trong này nhiều vô số k ể mặc dù chúng gặp phải khắc tinh nhưng sau khi luồng ánh sáng khiến chúng sợ h ã i biến mất chúng sẽ chậm rãi quay trở lại địa bàn của mình doanh t h ừ a phong ngẩng đầu lắng nghe khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lẽo không phải là một đàn rơi sao không còn thiên nhiên huyết bức vương toa c h ấ n đàn rơi này còn có thể làm gì được hắn nữa chỉ có điều làm cho hắn kinh ngạc chính những con rơi này tuy rằng quay về địa bàn của mình nhưng chỉ vờn quanh ở trên không chứ không có ý tứ bay xuống tập kích hắn doanh t h ừ a phong sừng s ố t nửa ngày ánh mắt nhìn về phía chữ khóa đang bao phủ một mảnh không gian mà hiểu ra ở trong khu vực này tản mát ra ánh sáng vô cùng vô tận loại ánh sáng này tuy rằng không mãnh liệt như nhật quan g thạch nhưng đối với những con rơi này mà nói thì chúng không phải là cái gì tốt lành cho nên khi tầng ánh sáng này chưa biến mất chúng nó sẽ không dám lao xuống khẽ lắc đầu doanh t h ừ a phong khoanh chân ngồi xuống hắn lẳng lặng chờ đợi ước chừng nửa canh giờ sau luồng ánh sáng do chữ khóa tạo ra dần mở đi doanh thừa phong dùng tinh thần lực cảm ứng có thể cảm nhận được rõ ràng lực phong tỏa ở bên trong không còn bao nhiêu mà rõ ràng nhất là những mảnh vụn đang lơ lửng giữa không c h u n g đã rơi xuống mất đất lúc này lực lượng bên trong vùng chữ khóa đã không còn có thể trói buộc được chúng nó nữa doanh thừa phong đứng dậy tiến lại gần hắn vươn bàn tay ra cho vào bên trong luồng quang mang để thăm dò hắn có thể cảm nhận được một c ỗ lực lượng trói buộc nhưng c ỗ lực lượng này đối với hắn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn chẳng qua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 thiên n i ê n huyết bức vương tuy rằng c ư ờ n g đại nhưng khoảng cách gần thế này mà phải chịu công kích mãnh liệt như vậy thì sợ rằng nó cũng không còn toàn vẹn nữa đưa tay cầm lấy chân con huyết bức vương doanh thừa phong nhẹ nhành kéo nó ra những mảnh vụn trên người nó theo đó mà rơi xuống đất ồ doanh thừa phong phát ra một tiếng kinh hô khó tin hắn không ngờ lại phát hiện ra thân thể của con huyết bức vương này lại không ngờ những mảnh vỡ đó lại không tạo thành chút vết cắt nào trên xác của nó ánh mắt doanh thừa phong lập tức sáng lên Hãn độ đ cứng rắn của bức rắn thân vương thể huyết bức vương đã vượt ư t xa khỏi ở g tượng thú thú, thân thể hắn. chính nhân loại nếu、so、sánh của Dị dị là loại so vội ớ mới tới i nhiên, loại quái đại kiếm nổi nói loại chúng còn cả ngàn năm mới có thể đạt được cường bức cả cùng của cũng chứ càng thì thể thân thể cường đại như、vậy. huyết bức bình thường thì ngay cả cùng xa kiếm pháp của hắn cũng không thể đỡ nổi chứ càng không nói tới loại ám khí khủng bố này. Hắn Đương luyện ngàn năm ngay này. vật tu đạt kém ám quá xa. xa đỡ vậy, v bố vàng lấy chiếc hộp của mình ra đem xác con huyết bức vương đặt vào bên trong thể tích con huyết bức vương quá lớn doanh thừa phong vốn cho rằng phải ném toàn bộ đám huyết bức ở bên trong da mới có thể nhét nó vào được nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là thân hình to lớn của con huyết bức vương này lại giống như cao su có thể bành trướng và nén ép doanh thừa phong hơi ấn xuống một chút thân thể của nó rất nhanh t ó t lại chỉ sau một lúc nắn chỉnh nó teo lại giống như con rơi bình thường không hề kém một quả bóng bàn bao nhiêu hắn ngạc nhiên sưng kỳ nửa ngày loại huyết bức vương sống tới ngàn năm quả nhiên là đã trở thành yêu nghiệt mặc dù như vậy nhưng doanh thừa phong cũng chưa biết thiên nhiên huyết bức vương có tác dụng gì nhưng hắn có thể khẳng định lâm đ ả o vì nó mà ngừng lại ở trong này hơn mười năm tuyệt đối là có đạo lý của nó cất kỹ chiếc hộp vào trong người doanh thừa phong vội vàng tìm tòi ở trên người lâm đ ả o một chút ngoại trừ phát hiện kiện linh khí cường đại hình cái phê ước thì còn có kiện nội giáp một vài bình ngọc và một quyển sách làm bằng vải dầu kiện nội giáp kia thì chẳng qua chỉ là loại bình thường của sĩ cấp nội giáp sớm đã bị vô số mảnh vỡ tàn phá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 nếu không thì cũng không có khả năng thoải mái có thể vây khốn thiên niên h huyết bức vương một tia chân khí của hắn tiến nhập vào trong kiện linh khí doanh thừa phong muốn thử kích phát huy lực của nó nhìn xem đến tột cùng là đó đạt tới trình độ nào nhưng mà làm cho hắn ngoại ý muốn chính là khi chân khí của hắn tiến vào trong cái phê ước thì phảng phất giống như một hòn đá ném xuống mặt biển một chút bọt nước cũng không thể tạo thành doanh thừa phong sửng sốt nửa ngày chân khí trong cơ thể lưu chuyển một lượng lớn chân khí nhanh chóng tiến vào trong cái phê ước từ từ cái phếu sáng lên đặc biệt là ở đầu phía trước còn hơi sáng lên hơn nữa nó còn phát ra những tiếng kêu ông ông ông rất nhỏ một cỗ lực hút cường đại từ đó bạo phát ra nó quét qua một vòng trong thông đạo lâm đảo sử dụng loại năng lực khủng bố của kiện linh khí này để vây khốn thiên niên huyết bức vương dường như lại một lần nữa xuất hiện nhưng cỗ lực lượng này chỉ duy trì trong chốc lát rồi phát ra một thanh âm nhỏ sau đó biến mất không còn dấu vết ánh sáng trên cái phếu theo đó phai nhạt đi chỉ lại một chút thanh âm nhẹ nhàng truyền ra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 cổ tay k h ẽ đảo vào trong người lấy ra quyển sách có độ bền làm cho người ta không thể tin nổi đây chỉ là một bộ sách rất mỏng nội dung ghi lại bên trong hẳn là cũng không nhiều nhưng mà sau khi doanh thừa phong đọc xong sắc mặt hắn không khỏi trở nên ngưng trọng tháo chiếc dây lưng của mình ra doanh thừa phong lấy xuống chiếc hộp đựng huyết bức hắn mở ra cẩn thận lôi thiên niên huyết bức vương từ bên trong ra ngoài con vật này khi còn sống thì lớn bằng quả bóng chuyển nhưng lúc nó chết rồi chỉ cần tùy ý nắn b ó p một lúc thì nhỏ lại giống như một quả bóng bàn biến háo to lớn như thế s á c thực khiến cho người ta phải ngạc nhiên t h á n phục nhưng mà sau khi đọc quyển sách trong tay doanh thừa phong cũng hiểu được một chuyện lâm đào bỏ ra hơn m ộ ư ơ i năm ở trong cựu khúc thập bát loan tìm kiếm thiên niên huyết bức vương khiến cho doanh thừa phong sớm biết chuyện này có chút kỳ lạ nhưng mãi cho tới lúc này hắn mới hiểu được tác dụng của huyết bức vương huyết bức là loại sinh vật dũng manh và răng nanh sắc nhọn hơn nữa bên trong đó còn ẩn chứa một loại độc khá mạnh chẳng qua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 như vậy đã có thể đem không gian linh tính từ trong đó lấy vào t r o n g phong linh thạch sau đó lột bỏ da của thiên niên huyết bức vương dùng dược vật đặc thù để rửa sạch rồi khắc đồ án linh văn cả lên hai mặt d a hơn nữa còn quán linh không gian linh tính vào trong đó kể từ đó da của con rơi có thể chế tác thành một loại túi không gian cực kỳ hiếm thấy v ề phần túi không gian này có thể tích bao nhiêu thì còn phải xem phẩm chất của huyết bức vương cùng với năng lực của người chế tác từ từ khép lại bộ sách doanh thửa phong hít sâu một hơi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 lâm đ à o ở trong cựu khúc thập bắt loan vài lần thi triển chiến kỹ hỏa hệ công pháp hỏa hệ lực lượng c ủ n bạo mãnh liệt giết chết hết bức thậm chí còn khiến cho những con rơi bình thường không dám đuổi theo bởi vậy có thể thấy được bộ công pháp này uy lực đạt tới mức nào nhưng đáng tiếc chính là trên bộ công pháp này đã ghi chú rất rõ ràng đây là công pháp dành cho sư cấp cường giả tu luyện sĩ、si、cấp võ sĩ、si、nếu cưỡng ép tu luyện như vậy mười phần kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết thở dài một hơi tiếc nối doanh thừa phong rút từ trong bộ sách ra một tấm da dê t ấ m da dê này được kẹp trong bộ sách tài liệu chế tạo nó rất bình thường nếu như không kẹp trong bộ sách này thì đã sớm bị những mảnh vụn của trùy thủ phá hủy rồi trên tấm da dê có ghi lại những kinh nghiệm của lâm đạo không biết có phải là lao quá mức nhàm chán hay có một loại dự cảm nào đó biết được bản thân c ó đại nạn cho nên mới đem một ít chuyện trọng yếu ghi lại hắn ban đầu chỉ là một sĩ cấp thập tầng tu luyện giả nhưng trong lúc thám hiểm ở cựu khúc thập bát loan đã phát hiện ra một bộ h ả i cốt ở trên bộ hài cốt này Hắn có được bộ sau á c h thần h này, kỳ i kiện i s ê cấp linh khi í một v ê Bên n nhật quang thạch và một ít đăng ăn trong những đan dược này, ngoại thạch thượng một ít trừ dược. dược và phục ẩ phẩm m cực dược còn có sĩ cấp p thì không hóa đan. Sau khi h đan đan. ra Sau ngờ tạo sĩ dụng viên đan dược này lão dễ dàng đột phá quan ải lớn nhất của sĩ cấp tu luyện giả trở thành sư cấp cường giả chẳng qua cũng chính bởi vì thuận lợi thăng cấp cho nên lão đối với những thứ ghi trong quyển sách này tràn ngập sự tin tưởng và ảo tưởng đặc biệt là về chế tạo túi không gian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 hơn nữa còn phải là những linh sư nổi tiếng nhân vật như vậy sao có thể dễ dàng ra tay trợ giúp cho một sư cấp tu luyện giả bình thường hơn lắc đầu doanh thừa phong như thế nào cũng không thể nghĩ ra được ý tưởng của lâm đạo chỉ có thể đoàn lao gia hỏa này dường như đã nhập ma rồi chẳng qua nếu ở trường hợp tương tự ngay cả doanh thừa phong cũng không biết mình sẽ làm thế nào túi không gian thứ này có giá trị rất lớn doanh thừa phong sau khi biết được thứ này thậm chí còn không muốn nói cho phong hướng và trương minh vẫn biết Tiên tài rất dễ làm thay đổi làm dễ đông ổ i người, lòng h nhiên g n ư truyền thuyết này.、Tuy、rằng h a người hắn nhưng gian chung còn ngắn, kia đối hắn rất tốt, thời ngắn, hắn cũng không thể rất tốt, hoàn y lỗ thai doanh thừa phong khẽ động hắn dường như nghe được từ phía trước truyền lại thanh âm rất nhỏ ánh mắt đảo một vòng lực lượng tinh thần nhanh chóng tiến vào trong linh khí cây sáo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 chẳng qua những thanh e m này tràn ngập các loại cảm xúc khác nhau có vui mừng cao hứng nhưng cũng có chút t oán thán tức giận một đạo thân ảnh loại lên chính là doanh hải đảo hắn đi tới trước mặt doanh thừa phong vung quyền đấm nhẹ lên vai doanh thừa phong hương phấn nói thừa phong tiểu tử ngươi quả nhiên ở trong cựu khúc thập bắt loan ha ha hắn cất tiếng c ư ờ i dài tỏ vẻ vô cùng vui mừng doanh thừa phong thoáng cau mày lại xoa xoa b ả vải hắn nén giận mà kinh ngạc nói nhị ca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 doanh hải khang đối với người này dường như rất kính trọng nghe thấy vậy thì thoáng lui lại sau một bước không dám nhiều lời chỉ có điều hắn đưa lưng về phía người kia còn đằng t r ư ớ c thì làm mặt quỷ với doanh thừa phong doanh thừa phong bật cười nhị ca của hắn trước nay tính tình vẫn lạc quan như vậy quay về phía đặng hạ đ á p lễ doanh thừa phong mỉm cười nói làm phiền đặng huynh và các vị hừ doanh huynh lại có thể khiến cho tổng đường hạ linh để cho toàn bộ môn hạ đệ tử ở gần long đầu nham tiến vào b ự c huyệt để tìm người ha ha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 vừa rồi có người nói chuyện sao thế nào mà ta nghe thanh â m như tiếng cho sửa vậy thanh niên nọ đột nhiên tức giận mãnh liệt quát lớn một tiếng tung hai nắm đấm ra nhanh như gió mãnh liệt như lửa đánh tới doanh hải đào không cam lòng yếu thế hắn hạn thấp trọng tâm cả người cũng tung ra một quyền không chút nào nhượng bộ chỉ có điều quyền k ì n h của hai người cũng không thể đụng tới đối phương bởi vì đúng lúc này đặng hạ đã xuất thủ ô n g tay háo của hắn bốc lên nhẹ nhàng tung bay giống như sóng biển c u ồ n trào mạnh mẽ ngăn cản hai người q u y ề n kinh của doanh hải đào và nam thanh niên kia đều mạnh mẽ vô song nhưng dù là thế thì khi tiếp xúc với ống tay háo kia lập tức biến mất vô ảnh vô tung ống tay háo đặng hạ giống như b i ể n rộng vô bờ bất kể lực lượng cường đại tới mức nào đánh lên đó cũng không thể tạo thành chút bọt nước nào khí tức đặng hạ ở trong đám người này không nghi ngờ gì chính là kẻ mạnh nhất mặc dù còn chưa đạt tới trình độ như các trưởng lao trong tông môn nhưng cũng không kém bao nhiêu hơn nữa lúc hắn ra tay thì nhẹ nhàng phiêu hốt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 cho nên đối với một kẻ chưa đột phá sư cấp cường giả thì thật sự khó có thể bảo trì được lòng kính trọng quá lớn khúc k h ú hai vị sư đệ chúng ta vừa tiến vào cựu khúc thập bát loan t r ò nên n phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này mới phải tại sao lại có thể nội chiến đặng hạ k h ẽ nhún mày nghiêm nghị nói hắn ở trong đám người này có uy vọng rất cao doanh hải đào và tên thanh niên kia mặc dù trong lòng k h ô n g phục nhưng cũng không dám tiếp tục động thủ đặng sư m i n h nam thanh niên kia ôm quyền thi lễ Nói, c hắn ú n ngoài muốn linh g ta tìm huyệt ra xào là kiếm lịch lãm là muốn tìm kiếm xào huyệt linh hồ, m t thấy sắp có thể bắt sắp có được ó nhưng tông môn lại truyền mệnh lệnh phải lập tức tiến phải tức lại lập cựu vào không ú c chỉ thập bắt tìm tay thừa hắn doanh phòng, hắn h loan đưa này, nói, kiếm. k Vị sư đệ biết trời cao đất rộng một mình tiến vào cựu khúc thập bát loan đây chính là tìm được chết hắn đã muốn tìm cái chết chúng ta cũng không có vấn đề gì nhưng lại kinh động tới các vị trưởng lao trong tông môn ban bố mệnh lệnh tìm kiếm hắn Hử!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 nhưng ngươi vừa đến đây đã tung tin đồn làm loạn lòng người hàn chính cất tiếng cười to nói doanh hải đảo ngươi không ngại hỏi mọi người một chút nếu không có mệnh lệnh của tông môn ban xuống sẽ có bao nhiêu người nguyện ý bỏ qua thí luyện của mình để đi tới nơi nguy hiểm như cựu khúc thập bát loan để tìm tên sư đệ ngu ngốc này của ngươi vẻ mặt doanh hải đảo tràn ngập sự tức giận hắn sài bước về phía trước cả người dâng lên một cỗ tức giận n g ú t trời hàn tránh lạnh lùng cười không chút nào yếu thế thẳng có với hắn hai người này giống như một đôi gà trọi mặt mũi đỏ phừng phừng nhìn chằm chằm vào nhau chỉ bởi vì kiềng kỵ đặng hạ ở bên cạnh t r o nên n mới không dám ra tay công kích mà thôi doanh thừa phong đào ánh mắt đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào tầm mắt trong lòng hắn thầm than quả nhiên đúng như lời hàn tranh nói biểu tình những người này phần lớn không quá tự nhiên rõ ràng đã bị hắn khơi gợi lên tâm sự ngay cả người trông thận trọng ra g i ậ n thì ánh mắt nhìn về phía mình cũng có chút quái dị đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay doanh hải đảo doanh thừa phong khẽ lắc đầu tính tình doanh hải đào mặc dù nóng nảy nhưng tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng cũng biết rất nhiều người ở đây đang bất mãn khoe miệng hắn hơi co giật một chút cuối cùng nhấn lại doanh thừa phong hướng về phía đoàn người vái một cái thật sâu nói các vị sư huynh tiểu đệ cũng không ngờ tới vì một mình tiểu đệ mà lại kinh động tới nhiều đồng môn như vậy tiểu đệ thật cảm thấy hổ thẹn tiểu đệ xin lỗi các vị đ ặ n g hạ cười ha hả nói doanh huynh không cần k h á c h khí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 doanh thừa phong n g ư ơ i đến tột cùng có năng lực thế nào không ngờ lại có thể khiến cho lục mặc trưởng lao ban thiết lệnh xuống doanh hải đào nói người là sư đệ của hắn ở trong tông môn không có chỗ r ử a vững chắc ta cũng không tin a lúc hắn nói những lời này ánh mắt mọi người lại tập trung nhìn về phía doanh thừa phong dường như muốn tìm được nguyên do từ trên đó nói thật trong lòng bọn họ cũng có suy nghĩ tương tự nếu doanh thừa phong thật sự chỉ là một môn hạ đệ tử bình thường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 làm cho doanh thừa phong không thể tưởng tượng được là những người này đối với mệnh lệnh của tông môn không ngờ lại tuân thủ như vậy nếu ở vào trường hợp tương tự hắn chưa chắc đã có giác nộ như thế doanh hải đào thoáng cảm thán một phen đột nhiên vỗ chắn nói thừa phong ngươi sao đột nhiên lại có thể luyện chế linh khí hai người bọn họ cùng lớn lên trong một hôn hiểu rất rõ về nhau hơn nữa thiên phú tu luyện chân khí của doanh thừa phong rất kém hiện giờ đột nhiên nói hắn có thể luyện chế được linh khí khiến cho doanh hải đào so với đám người đặng hạ kia càng khó tiếp nhận hơn doanh thừa phong cười khổ nói